A Vân thật là tốt nhất người được chọn, hơn nữa, ta cũng hy vọng có thể sớm một chút kết thúc này hết thảy, ta nhất sợ hãi, là A Vân không đợi ta. Cứ việc tỉ mỉ thiết kế hết thảy, nghĩ tới mỗi cái chi tiết, nhưng ta còn là không yên tâm. Ta bí mật lén quay về kinh thành, quả nhiên, ngày đó buổi tối vẫn là ra ngoài ý muốn, ta không thể làm A Vân có việc, ta bỉ vào đối trong kinh bố cục quen thuộc, mang A Vân đi túy nguyện lâu. Ta ở đánh cuộc, đánh cuộc xử trí viện có thể hay không thật sự phái người đến thanh lâu cha, rốt cuộc. Trong tình huống bình thường, không ai sẽ nghĩ đến thích khách còn sẽ chạy đến thanh lâu đi tìm hoan mua vui. Bất luận cái gì sự tình đều có nguy hiểm, không có vạn vô nhất thất sự tình, quả nhiên, bọn họ vẫn là tới. Ta cùng A Vân đều không thể làm cho bọn họ bắt được, ta rơi vào đường cùng, đành phải cùng A Vân cởi quần áo thượng dường, hy vọng như vậy có thể đã lừa gạt bên ngoài ngự lâm quân. A Vân khóc, ta biết lấy nàng thanh cao, như thế nào sẽ nguyện ý cùng ta dưới tình huống như vậy hành phẹn. Ta không có lựa chọn nào khác. A vân bị ta để ở dưới thân, cái loại này dưới tình huống ta không kịp đối nàng ôn nhu, bên ngoài còn có tùy thời khả năng xông tới ngự lâm quân. Ta biết ta động tác quá cùng dã, ta thật sự quá khát vọng nàng, ta tử diễn thành thật. Ta biết, ta lúc này đây, ta là thật sự xúc phạm tới nàng, cứ việc ta có các loại lý do, chính là ta đích đích xác xác là xúc phạm tới nàng, ta yêu nhất nữ nhân. Nàng nặng nghề mà đánh ta một cái tát, ta không có tránh né, đây là ta thiếu nàng, vô luận nàng như thế nào trừng phạt ta. Ta đều nguyện ý không oán không hối hận tiếp thu. Nàng hơn ta, cũng tốt hơn nàng đối ta lạnh nhạt xa cách. Ta không thể lại đợi, thời cơ đã thành thủ, ta bắt đầu kế hoạch cung biến. Ta biết Diệp Minh Hục trước sau là Hoàng hậu kiên kỵ lực lượng, nếu Hoàng hậu tưởng bức vua thoái vị, nhất định phải trước trừ bỏ Diệp Minh Hục. Ta cũng biết, tuy rằng ta đi nghiệp đồ thành, chính là Hoàng hậu trước nay liền không có từ bỏ quá đối ta cảnh giác. Từ nhỏ đến lớn, Hoàng hậu không biết an bài bao nhiêu lần đối ta ám sát hành động. Bởi vì hoàng hậu dù sao cũng là cáo giả, người khác có lẽ không biết ta tâm tư, nhưng là rất sớm phía trước, hoàng hậu liền thấy rõ ta tâm tư, ta là hắn hoàng nhi bước lên ngôi cửu ngũ lớn nhất trở ngại, trước kia nàng là kiêng kỵ phụ hoàng, không dám qua trắng trợn táo bạo, hiện tại phụ hoàng thành cái dạng này, nàng lại vô cố kỵ, chúng ta chi gian chiến tranh đã tới rồi chạm vào là nổ ngay trạng thái. Ta lo lắng A Vân có thể hay không có việc, bởi vì rốt cuộc đây là một hồi ngươi chết ta sống chiến tranh, nhưng là Lòng ta tồn một tiêu may mắn, có Diệp Minh Học ở, Diệp Minh Hộ đối nàng yêu quý tri tâm, ta là biết đến, Diệp Minh Hộ năng lực, ta cũng tràn đầy tin tưởng. Chính là, ta không có dự đoán được, Hoàng Hậu sẽ giả mạo chỉ dụ vừa truyền bọn họ hai anh em vào cung, ở trong cung muốn ở ngự lâm quân thật mạnh vây quanh hạ giết bọn họ, A Vân bảo hộ Diệp Minh Hộ giết ra tới, A Vân lại lưu tại trong cung, nguy hiểm thật mạnh. Ta cùng Diệp Minh Học sớm có ăn ý, ta không thể lại đợi. Ta xuất lĩnh Kinh Đô và vùng lân cận đóng quân 10 vạn đại quân đánh tới Cung Thành. Kinh Đô và vùng lân cận tướng lãnh sớm đã đầu nhập vào với ta. Hơn nữa bí mật của ta quân đội tinh Long vệ, chúng ta trước Cung Thành, Diệp Minh hoặc quân đội theo sau liền sẽ đổi tới. Chúng ta chi dàn đã sớm trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ở Cung Thành thời điểm, Hiên viên Hạo Thiên nói cho ta, A Vân ở trong cung, ở trên tay Hán, chỉ cần ta từ bỏ Cung Thành. A Vân là có thể bình an không có việc gì, lời này há có thể gạt được ta. Ta so với ai khác đều rõ ràng, nếu là thật sự từ bỏ, chúng ta mọi người đều sẽ có nguy hiểm. Ta không biết hiên viên hạo thiên tin hay không, ta nói cho hắn A Vân ta không hề để ý A Vân, hắn muốn giết cứ giết hảo. Lúc ấy, ta để ý sẽ cho A Vân mang đến nguy hiểm, ta chỉ có làm bộ không thèm để ý, cũng không biết nói có thể hay không đã lừa gạt hiên viên hạo thiên. Rốt cuộc, chúng ta thành công, A Vân rồi lại một lần té xỉu, Kia một ngày, ta thấy nàng té xỉu diệp minh hộp trong lòng ngực, lòng ta trào ra vô biên sợ hãi. Ta sợ hãi nàng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, không ai biết, mấy ngày nay, nàng một người ở trong cung là như thế nào vượt qua, nơi nơi đều là sắc khí, nơi nơi đều là nguy hiểm. Có lẽ nàng là quá mệt mỏi, ta đem nàng ôm đến ta vương phủ, từng có chúng ta ngọt ngào hồi ức ánh trắng cát, từ nàng đi rồi, ta liền phong bế nơi này, lại không được người khác xâm nhập. Hiện tại nàng đã trở lại, ta tự nhiên muốn cho nàng trụ đến chúng ta tầm cư, chúng ta ánh trắng cát, đây là ta cùng nàng độc hưởng địa phương. Nàng quá mệt mỏi. Nàng suốt có 10 ngày hôn mê bất tỉnh Trừ bỏ chính sự Ta cơ hồ đều canh giữ ở nàng mép giường Một có rảnh Ta liền cùng nàng nói chuyện Nói ta đối nàng tưởng niệm Nói cho nàng Ta kỳ thật chưa bao giờ phản bội quá nàng Nàng lại nghe không thấy Nàng không biết ta có bao nhiêu sợ hãi Thái y khi nói tình huống của nàng không dung lạc quan Nàng rất có khả năng rốt cuộc hảo không được Có khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại Ta đem thái y hấn một đám lại một đám Lại vẫn như cũ không làm nên chuyện gì Lúc này Diệp Minh Hục nói cho ta, A Vân mới sinh ra thời điểm liền bốn sinh ra đã yếu đất, cơ hồ sống không nổi, hạnh đến thần y Hải Môn chủ nhân Mộ Dung Phong ra tay cứu giúp, mới có hạnh còn sống. Mộ Dung Phong dùng hết các loại biện pháp, không tiếc vận dụng thần y Hải Môn thánh dược, Cửu chuyển hoàn hồn đan, rốt cuộc vãn hồi rồi A Vân một mạng, đáng tiếc, A Vân lúc ấy quá tiểu, Cửu chuyển hoàn hồn đan dược lực quá cường, tuy rằng cứu trở về một cái mệnh, lại để lại trí mạng thai hoang ẩm. Cửu chuyển hoàn hồn đan có thể giải trăm độc, người bảo hộ tâm mạch có khởi tử hồi sinh chi hiệu, đây cũng là a vân thân thể bách độc bất xâm nguyên nhân. chính là thế sự trước nay liền không có thập toàn thập mỹ, loại này đối người bình thường tới nói tha thiết ước mơ chuyện tốt, đối a vân tới nói lại là trí mạng độc dược, nàng máu bách độc bất xâm, có khởi tử hồi sinh hiệu dụng. nếu là làm người biết, chẳng phải là tương đương với ở trên người dựng cái sống miếng ngắm. đương nhiên, này không phải quan trọng nhất, ta cùng diệp minh Hục đều có thể bảo hộ nàng, không ai dám đánh nàng chủ ý. quan trọng nhất chính là. Bởi vì Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan quá cường dư lực, tuy rằng tốt lắm bảo hộ A Vân thân thể, chính là A Vân nếu là thân thể có một tia tổn thương, nếu là làn da bị cắt qua, chảy ra huyết tới, liền sẽ phá hư Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan công hiệu, A Vân thể chất là bị Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan bảo hộ, thân thể tổn thương một lần, Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan công hiệu liền sẽ yếu bớt một phần, thể chất liền sẽ biến suy yếu một phần, nếu số lần một nhiều, A Vân thân thể liền sẽ dần. Dân ma suy kiệt, chúng đến không cách nào xoay chuyển tình thế. Ta bỗng nhiên tới, Lần trước ta làm A Vân đúng đúng phó hắc bạch vô thường thời điểm, A Vân cánh tay đã bị sẹt qua một đao, lòng ta hối hận không thể miêu tả, là ta hại A Vân, ta thật sự không biết thân thể của nàng cư nhiên còn có loại này thai hoang ngầm, chúng ta đều là người tập võ, đặc biệt là nàng võ công như vậy cao cường, ta cho rằng ngày thường bị thương cũng không ở lời nói hạ, ai có thể nghĩ đến. Ta nhớ tới lần trước ở vương phủ thời điểm, nàng bị nhiếp bảo cầm hãm hại, cũng phun ra huyết, ta giúp thua chân khí chữa thương. Ta cho rằng sẽ không có cái gì kế tiếp thương tổn. Diệp Minh Hục nói cho ta, thân thể của nàng chỉ cần chịu một lần thương, liền sẽ lưu lại thai hoàng ầm, ở nhất định thời điểm sẽ phát tác ra tới. Nàng ở ta vương phủ rất nhiều lần bị thương, có phải hay không cũng có nguyên nhân này, nàng lúc ấy mới giữ không nổi hài tử. Ta cư nhiên là như thế này thương tổn ta ái A Vân, vì sao, vì sao, nàng trước nay đều không nói cho ta. Nàng ở khôn ninh cung chém giết chung cũng bị thương, nội thương, ta vô pháp tưởng tượng. Nàng chỉ dựa vào sức của một người, giết Khôn ninh cung hơn 1000 Ngự Lâm quân, nàng lại như thế nào đối mặt. Có chút Ngự Lâm quân là chết vào mây tía phiêu tán dưới kiếm, đây là Kinh Hồng kiếm pháp lợi hại nhất sát chiêu, ta đương nhiên là biết đến, nhưng là, này cơ hồ là nhất chiêu đồng quy vu tận đấu pháp, không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ Kinh Hồng kiếm pháp người đều sẽ không sử dụng này nhất chiêu, bị thương nặng địch nhân đồng thời cũng sẽ bị thương nặng chính mình. Ta đau lòng đến tột đỉnh, là ta đã tới chậm, mới làm nàng chịu đựng loại này bị thương nặng. Có phải hay không ta đối nàng không tốt, nàng này đó bí mật trước nay cũng không chịu nói cho ta. a vân là ta thực xin lỗi ngươi, ngươi thế nhưng liền bồi thường cơ hội cũng không chịu cho ta sao. Rốt cuộc, nàng tỉnh lại, chính là nàng vẫn như cũ không nghĩ thấy ta, ta thương nàng quá sâu, ta có rất nhiều lời nói phải đối nàng nói, chính là nàng cái gì cũng không muốn nghe, nàng chỉ nói cho ta nàng mệt mỏi, làm ta đi ra ngoài, ta đương nhiên biết nàng mệt mỏi. Nàng không nghĩ lưu tại ánh trăng cát không nghĩ lưu tại ta vương phủ. Ta đã quý vì thái tử chữ quân, lại không có dựng lên tân thái tử cung, là bởi vì ta không tha này thần vương phủ, nơi này có ta cùng nàng tốt đẹp nhất hồi ức. Ta không nghĩ ta cùng nàng liền hồi ức đều không có. Nàng phải về tướng phủ, ta không nghĩ làm nàng đi, ta muốn nàng cùng ta ở bên nhau, chính là ta cuối cùng nội bộ, thân thể của nàng gặp bị thương nặng, cảm xúc cũng không có thể lại có bất luận cái gì dao động, ta không thể lại mạo hiểm, vô luận nàng muốn làm cái gì, ta đều sẽ từ nàng, ta không thể mất đi nàng. Nghe nói nàng không uống thuốc, ta đành phải đi hướng nàng. Ta không biết có hay không cái gì tác dụng, chính là ta không thể từ bỏ một tia hy vọng, những cái đó quý báo thuốc bổ. Ta hy vọng đối thân thể của nàng có trợ giúp, nàng vẫn như cũ không thích ta, thậm chí đánh nghiêng chén thuốc. Nói cho ta nàng có bao nhiêu không nghĩ nhìn thấy ta, nếu có thể, ta hy vọng có thể vì nàng làm sở hữu sự tình. Chính là nàng vừa thấy đến ta, liền sẽ không cao hứng, có ai biết lòng ta dối dám. Ta đã tưởng vẫn luôn bồi ở bên người nàng lại sợ nàng thấy ta sẽ sinh khí. Diệp Minh Hộc tới nói cho ta, nàng muốn đi thấy Yên Viên Hạo Thiên, ta đồng ý, ta thậm chí đã đoán được nàng muốn làm gì, nàng phải làm bất luận cái gì sự tình, ta đều sẽ không ngăn trở, ta thiếu nàng quá nhiều. Quả nhiên, nàng âm thầm trợ giúp Yên Viên Hạo Thiên đào tẩu, ta chỉ có thể làm bộ không biết, ta tin tưởng Á Vân cũng biết, không, có ta dung túng, Yên Viên Hạo trời ạ có thể như vậy thuận lợi mà đào tẩu. Ta cũng không sợ Hiên Viên Hạo Thiên sẽ thế nào, rốt cuộc đại thế đã mất. Muốn Đông Sơn tái khởi cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, hơn nữa, ta cũng biết, nàng ở trong cung thời điểm, nếu không phải Hiên Viên Hạo Thiên không nghĩ sát nàng, nàng đã sớm đã chết hoàng hậu cái kia độc phụ trong tay. Nói lời thật lòng, muốn ta sát Hiên Viên Hạo Thiên, ta còn không quá hạ thủ được, Hiên Viên Hạo Thiên không phải hoàng hậu, ta biết có một số việc Hiên Viên Hạo Thiên vẫn chưa trực tiếp thăm dự, muốn ta phóng hắn một con ngựa, loại này độ lượng ta còn là có, thân là tương lai đế vương, cần thiết ân uy cũng thế. Ở phế thái tử ngoài cung, Ta còn là có chút sinh khí, nàng rõ ràng bệnh nặng quân thân, thân thể gầy yếu, lại còn ngạnh chống tới trợ giúp Hiên Viên Hạo Thiên, Hiên Viên Hạo Thiên liền như vậy quan trọng sao? Nhìn nàng suy yếu bất ham, ta còn là đau lòng, ta ôm nàng, muốn đưa nàng trở về, ai ngờ Nạp Lan Tĩnh lại tới nữa, cái này Nạp Lan Tĩnh, tuy rằng ta hiện tại không cần cùng nàng diễn trò, chính là còn chưa tới ta xử trí nàng thời điểm, cái này đáng chết nữ nhân, hiện tại lại tới rộng lượng mà chúc mừng ta cùng A Vân nối lại tình xưa. Nối lại tình xưa nay đối A Vân là thế nào một loại châm trọng ta chỉ lo không chịu vùng ra A Vân, ai ngờ, A Vân khí huyết công tâm, bị tức giận đến phun ra huyết, ta luống cuống, ta đưa A Vân hồi tướng phủ, A Vân tỉnh lại lúc sau, liền không bao giờ lý ta. Lúc này yến Nam Thiên lại phái binh tới tiếp cận, muốn ta đem A Vân giao ra đi, yến Nam Thiên cũng quá coi thường ta, ta sao chịu đem A Vân giao ra đi. Ta chính mình yêu nhất nữ nhân, ai ngờ A Vân cư nhiên nguyện ý đi yến Nam Thiên trong cung, nàng là thật sự đối ta thất vọng rồi. Ta hồi phủ lúc sau, ta không bao giờ có thể chịu đựng nạp Lan Tĩnh, ta chịu đủ rồi, ta không nghĩ lại cùng nàng có lệ, ta nói cho nàng, kỳ thật sở hữu hết thể ta đều biết, nàng đừng tưởng rằng có thể đem ta đùa bỡn với cổ trưởng phía trên, ta sẽ chậm rãi làm cho bọn họ biết ý đồ đem ta đùa bỡn với cổ trưởng phía trên đại giới. A Vân thân thể càng ngày càng kém, ta không cam lòng, A Vân là thần y Iliemon người, có lẽ nàng chính mình đã là không có cách nào, nhưng là ta tin tưởng, thần y -i -i môn chủ nhân mộ dung phong hẳn là có biện pháp. Sự tình qua đi nhiều năm như vậy, A Vân đều hơn 20 tuổi, chẳng lẽ mộ dung phong liền không có nghiên cứu chế tạo ra biện pháp gì sao? Ta lệnh những vệ toàn lực tra tìm mộ dung phong rơi xuống, không thu hoạch được gì, sau lại, ta nhớ tới, A Vân sư huynh Tiêu Diệp có lẽ biết, ta lén phái người đi hỏi, báo cho A Vân tình hình gần đây, ta không dám nói cho A Vân, A Vân nếu là biết, nhất định lại sẽ sinh khí, cái này đã từng phụ hắn sư huynh, nàng có thể nào lại đi tìm hắn hỗ trợ. Tiêu Diệp nghe xong A Vân trạng huống lúc sau cũng lòng nóng như lửa đốt, tận hết sức lực mà khắp nơi đi tìm hắn sư phó rơi xuống, chính là vẫn như cũ không có cách nào, từ hắn cùng A Vân học thành lúc sau, mộ dung phong liền quy ẩn, không ai có thể tìm được hắn, trừ bỏ chính hắn. Chú nhi cũng này, ta không tin này hết thảy, ta tin tưởng, nhất định có biện pháp cứu A Vân, A Vân là Ngộ Tâm Đại sư Tiên Đoán Đế Vương Yến, là thê tử của ta, Ngộ Tâm Đại sư là đắc đạo cao tăng, là thần hóa thân, ta không tin A Vân sẽ như vậy rời đi ta. Nếu A Vân đã chết Còn có cái gì đế Vương Yến không đế Vương Yến? A Vân nhất định còn có một đường sinh cơ, chỉ là A Vân chính mình tựa hồ cũng xem phai nhạn, nàng là thần y, y hề một người, lại ở xa trường vượt qua, đã sớm xem đạm sinh tử, không như vậy để ý, chính là ta không thể đủ, ta sẽ không làm A Vân liền như vậy rời đi ta. Ta sẽ dùng cả đời đi hảo hảo mà ái A Vân, nàng cùng ta từ mấy năm phía trước, ninh càng dưới chân núi, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, liền bắt đầu dây dưa không rõ. Nàng chủ định đời này đều phải cùng ta dây dưa không rõ, thuộc về chúng ta nhật tử muốn vừa mới bắt đầu, nàng có thể nào rời đi, ta như thế nào làm nàng ly ta mà đi. Ta muốn cho Yến Nam Thiên biết, A Vân trước sau là nữ nhân của ta, hắn không cần lại đánh nàng chủ ý, ta sẽ không lại làm bất luận cái gì nam nhân mơ ước nàng, nàng chỉ thuộc về ta một người, cho dù là lại cùng Yến Nam Thiên việc bình đao tương hướng, ta cũng không sợ, Yến Nam Thiên là một quốc gia đế vương, ta cũng sẽ là một quốc gia đế vương, hắn Yến Nam Thiên dám đánh. Ta lại có cái gì sợ? Ta hiện tại có cũng đủ năng lực bảo hộ ta yêu thương nữ nhân. Hiện tại ta không lo lắng phụ hoàng, nếu là phụ hoàng còn ở thượng triều, phụ hoàng nhất định sẽ đem Á Vân đưa cho Hiến Nam Thiên, bình ổn biên cương chiến loạn. Ta biết phụ hoàng tâm tư, không có gì so hài hòa ổn định càng thêm quan trọng, có lẽ là bởi vì mấy năm phía trước chiến tranh không ngừng, phụ hoàng là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, chỉ cần trong triều thái bình, quốc gia không có chiến sự, liền so cái gì đều quan trọng, chính là ta không cho là như vậy. Ta làm như vậy, sẽ chỉ làm người khinh thường ta, ta sắp sửa là một quốc gia đế vương, ta tự nhiên cần phải có thủ đoạn của ta cùng quyết đoán. Ta không sợ chiến tranh, chiến tranh đôi khi là chuẩn bị chính trị thủ đoạn. Chính là A Vân là nữ nhân của ta, ta nếu là liền chính mình âu yếm nữ nhân đều bảo hộ không được, nơi nào kham đương một quốc gia đế vương. Ta không sợ ngôn quan gián quan những cái đó ngôn luận, nói ta vì một nữ nhân, không tiếc sinh linh đồ thán, ta sẽ hỏi lại bọn họ. Nếu là chúng ta quốc gia liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được, chúng ta quốc gia an bình yêu cầu một nữ nhân đi bảo hộ, chúng ta đông hàn quốc uy gì tổn? Còn muốn bọn họ này đó cả triều văn võ làm gì? 72 chương hiện tại nói này đó lại có cái gì ý nghĩa? Thần vương phủ. Ghế trên hiên viên hạo thần như cũ trầm mặc không nói. Hạ Nguyệt nói, Hoàng huynh có phải hay không muốn động đường quốc công phủ? Hiên viên hạo thần cam chịu. Hạ Nguyệt lại nói, chỉ là hiện tại rốt cuộc không phải động quốc công phủ tốt nhất thời kỳ. Hiên viên hạo thần làm sao không biết, trong cung mới vừa tao biến đổi lớn, thanh trừ hoàng hậu trong cung dư đảng, tiêu diệt ninh thị, hiện tại trong cung dư loạn chưa tức, mỗi người cảm thấy bất an, nhân tâm chưa ổn, hiện tại nếu lại có đại động tác thanh trừ đường thị, chỉ sợ mang đến ảnh hưởng quá lớn, ngắn ngủn thời gian trong vòng, liền có nhiều như vậy trong kinh vọng tộc bị tiêu diệt, hiện tại lại bao gồm đường thị, thật sự không phải động đường thị tốt nhất thời cơ, nếu không phải vô pháp lại chịu đường nạp lan tĩnh, hiên. Viên Hạo thần đích sắc không giống hiện tại động bọn họ. Hoàng huynh vì sao phải diệt Đường Quốc công phủ? Hạo Nguyệt có chút không nghĩ ra, tuy rằng Đường Quốc công phủ vẫn luôn đối hoàng huynh đã nâng đỡ lại áp chế, chính là rốt cuộc còn chưa tới cần thiết muốn tiêu diệt nông nỗi, đặc biệt là ở hiện tại lúc này, ít nhất cũng đến chờ hoàng huynh đăng cơ, căn cơ củng cố là lúc. Hiên Viên Hạo thần nhìn Hạo Nguyệt, có một số việc cũng yêu cầu cho hắn biết, ý đồ lẫn lộn hoàng gia huyết mạch còn không đáng buồn cung giết hắn sao? Hiên Viên Hạo Nguyệt rất là ngoài ý muốn chẳng lẽ nói hoàng huynh cái kia tiểu thế tử nạp lan tĩnh nhi tử không phải hoàng huynh cốt đủ. hiên viên hạo nguyệt không thể tin được đây là kiểu gì đại sự hiên viên hạo thần đối với hạo nguyệt gật gật đầu hạo nguyệt cuối cùng bình tĩnh xuống dưới rốt cuộc xác nhận đây là sự thật đường quốc công cũng to gan lớn mật như thế rút tuổi dưới đấy nổi chi kế cũng nghĩ ra được khó trách hoàng huynh không màng nhiều năm tình nghĩa thậm chí là nhiều năm thân thích cũng muốn giết hắn hoàng huynh sáng sớm liền biết đúng vậy buồn cung ngay từ đầu liền biết Đứa bé kia là của ai? Đường tử hiền đã chết, đường quốc công lại không có khả năng tái sinh dục, Đứa bé kia sẽ là ai đâu? Là họ đường, năm đó ông ngoại ở bên ngoài giữa ngoại thất Đường quốc công còn có cái giã đệ đệ Hạ Nguyệt minh bạch, đường quốc công còn có nảy phiên so đo Làm Hoàng Huynh vì hắn làm áo cưới, tức giận không thôi Hoàng Huynh, bọn họ làm như thế, thật sự là khinh người quá đáng Chỉ là hiện tại vẫn như cũ không phải diệt bọn họ tốt nhất thời cơ Ta biết, Hạ Nguyệt Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, không cần để lộ tiếng gió. Giam cầm nạp lan tính một chuyện bị nghiêm mật phong bế tin tức, không ai dám truyền ra đi, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Chỉ đợi đem những việc này đều xử lý xong, bước tiếp theo phải đối phó chính là đường quốc đưa ra giải quyết chung. Bất quá sự tình quan hoàng gia thiên nhan, loại này làm người lẫn lộn hoàng gia huyết mạch sự tình dù sao cũng là giềm pha, tổng yêu cầu cho bọn hắn mặt khác nghị cái tội danh, chuyện này đến lúc đó liền giao cho đại lý tự đi làm tưởng cha gia quốc công phủ tội nghiệt tự không nói chơi là hoàng huynh xin yên tâm việc này ta nhất định sẽ xử lý mà không lưu dấu vết Hảo, đi chuẩn bị đi hạo nguyệt đang chuẩn bị lui ra lại đông nhiên nhớ tới cái gì giống nhau nói hoàng huynh tử hiên hiện tại thế nào hiên viên hạo thần trong mắt vừa rồi phẫn hận chi sắc biến mất hầu như không còn thay một bộ đau kịch liệt thần sắc thật không tốt nàng vẫn luôn không chịu thấy ta muốn hay không hạo nguyệt chờ chờ hắn tin tưởng hoàng huynh biết hắn muốn nói cái gì Tuy rằng hắn ái Tử Yên, chính là Tử Yên chỉ đương hắn là bằng hữu, nếu là hắn đi khuyên bảo Tử Yên, Tử Yên có lẽ sẽ có điều thay đổi. Hiên Viên Hạo Thần nghe vậy cứng lại, "Hảo đi, ngươi đi thử thử đi." Nếu Hạo Nguyệt thật sự có thể khuyên được A Vân, có lẽ A Vân đối hắn liền sẽ không như vậy bài xích, hắn không dám lại đi tìm A Vân, nàng nếu một kích động, lại sẽ hô máu. "Là, ta trước tiên lui hạ." Hiên Viên Hạo Nguyệt rời khỏi thư phòng. Tử Yên hôm nay tinh thần thoáng hảo chút, đại ca sợ Tử Yên tịch mịch nhằn chán. Tiêu tử hiên ra tới trong viện ngồi ngồi, chỉ là hắn cũng không hy vọng hiên viên hạo thần lại đến. Mỗi lần hắn tới nay, A Vân cảm xúc liền sẽ dao động mà lợi hại, như vậy đi xuống A Vân cũng kéo không được nhiều thời gian dài. Đại ca kêu Linh Nhi thường mang theo nhớ hàn tới bồi bồi A Vân, hy vọng tiểu nhớ hàn ngây thơ đáng yêu có thể vì A Vân nhiều mang đến một ít hoàn thanh tiếu ngữ. Xem ra ta tới thật là thời điểm A. Hạo Nguyệt trong sáng giọng nam một chút đều không có vẻ đột ngột. Tử hiên ngẩng đầu nhìn lại, đối hạo Nguyệt cười sáng lạ. Hạ Nguyệt như một cổ xuân phong bay tới Tử Yên trước mặt, nhìn xem ta có phải hay không còn như ngày xưa như vậy anh tuấn tiêu sái. Bên cạnh Linh Nhi nhịn không được cười lên tiếng, Tử Yên cũng buồn cười, các ngươi lui ra đi. Hạ Nguyệt ngồi xuống Tử Yên đối diện, ngươi hảo chút sao? Tử Yên cũng không nghĩ dấu hắn, ngươi xem ta bộ dáng sẽ hảo sao? Hạ Nguyệt tiếp tục nói, ta mới từ Hoàng huynh bên kia lại đây. Tử Yên sắc mặt lập tức âm châm đi xuống, có thể hay không không cần ở trước mặt ta để người này. Hạo Nguyệt lại lo chính mình nói Tử Hiên, ngươi biết không? Ngươi rời đi Hoàng Huynh mau hai năm, ta biết ngươi quá thực vất vả. Tử Hiên đánh gây hắn, không, ta quá đến một chút đều không vất vả, chỉ cần không đề cập tới khởi người này, ta liền sẽ quá rất vui sướng. Chính là Hoàng Huynh quá so người thống khổ nhiều. Tử Hiên ngẩng đầu, nhìn Hạ Nguyệt, có ý tứ gì? Nạp lan Tĩnh hải tử không phải Hoàng Huynh. Tử Hiên mở to hai mắt, này tin tức quá chấn động, nạp lan Tĩnh hải tử cư nhiên không phải hiên viên hạo thần. Tử Hiên nhất thời hoán bất quá tới kịch liệt ho khăn lên, Hạo Nguyệt vội vàng lại đây giúp Tử Yên chụp phía sau lưng. Một lát sau, mới rốt cuộc hoán quá khí tới, Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tử Yến hỏi, là Đường Quốc Công vẫn luôn đề phòng Hoàng Huynh, nghĩ ra được rút tuổi dưới đáy nổi biện pháp, hắn đem sự tình trải qua nói cho Tử Yên Tử Hiên vô ngữ, này Nhất Chiêu cũng thật đủ tuyệt a, Hiên Viên Hạo Thần giống như là diều, vô luận phi đến rất cao, diều kiếp nổ lại bị người chặt chẽ tún ở trong tay, mà Đường Quốc Công chính là kia tún tuyến người. Vô luận hiên viên hạo thần có bao nhiêu cao thành tiểu, bỏ lên trên ngôi cửu ngũ, cuối cùng còn không phải đến đem bảo tọa truyền cho hắn con nối dõi, mà đại hoàng tử trong tình huống bình thường đều là thuận lý thành trường, huống chi còn có quốc công phủ loại này hậu trường. Làm hiên viên hạo thần đi tranh đấu cả đời, hao hết tinh lực, cuối cùng lại vì đường quốc công làm áo cưới, đường quốc công không cần tốn nhiều sức được hiên viên vương triều giang sơn, thật là không thể tưởng được, đường quốc công cư nhiên sẽ có nảy phiên tâm tư. Vô luận hiên viên hạo thần nhiều nỗ lực. Cuối cùng lại đều là ở vì Đường Thị nỗ lực, Đường Quốc Công bản tính như y đánh đến thật là hảo a. Chỉ tiếc như vậy lương sách không thể lộ ra một tia tiếng gió. Nếu là Hiên Viên Hạo Thần đã biết, Đường Quốc Công sau lưng như vậy tính kế hắn, lấy Hiên Viên Hạo Thần thủ đoạn, chỉ sợ sẽ tiêu Đường Quốc Công chết không có chỗ chôn. Kia Hiên Viên Hạo Thần là khi nào biết đến? Tử Hiên hỏi có vài phần gian nan. Hoàng huynh ngay từ đầu liền biết. Hạo Nguyệt biết Tử Hiên muốn hỏi cái gì, chậm rãi đáp, ngay từ đầu liền biết. Đường quốc công như thế tru tính, tự nhiên cũng là mạo cực đại nguy hiểm, trừ bỏ đường sự ở ngoài, tự nhiên sẽ không làm bất luận kẻ nào biết. Nếu là hiên viên hạo thần ngay từ đầu sẽ biết, chẳng lẽ hắn cùng nạp lan Tĩnh vẫn luôn đều ở gặp dịp thì chơi? Hắn ở tương kế tự kế. Từ hiên bỗng nhiên cảm thấy rất mệt, liền tính biết nạp lan Tĩnh hài tử không phải hiên viên hạo thần, chính là kia thì thế nào? Lại có thể thay đổi cái gì? Nguy động quốc thị? Từ hiên, ta vẫn luôn thử cái ngươi. Hạo Nguyệt rốt cuộc hướng Tử Yên thổ lộ hắn tâm sự, tuy rằng hai bên đã trong lòng biết rõ ràng, chính là này dù sao cũng là lần đầu tiên hắn hướng Tử Yên thả lộ. Nhìn Tử Yên ấy, này nay ánh mắt, Hạ Nguyệt ngăn lại nàng, ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi, ta biết ngươi trong lòng vẫn luôn đều chỉ đem ta đương bằng hữu, kỳ thật ngươi trong lòng ái vẫn luôn là Hoàng Huynh. Đừng nói nữa. Tử Yên không nghĩ lại nghe đi xuống. Không, Tử Yên, ta muốn nói đi xuống, nếu ngươi không yêu Hoàng Huynh, liền sẽ không bị Hoàng Huynh bị thương như thế trọng. Ngươi là như vậy cơ trí tiêu xái nữ tử, thẳng đến gặp Hoàng Huynh, ngươi nếu là thật sự không thèm để ý hắn, lại như thế nào sẽ vừa thấy đến hắn liền cảm xúc kích động, Hoàng Huynh rất muốn tới gặp ngươi, lại sợ sẽ khí đến ngươi. Thử Yên không nói, kỳ thật Hoàng Huynh trước nay đều không có quên quá ngươi, càng không có phản bội quá ngươi, ngươi vì cái gì liền không thể lại cấp Hoàng Huynh một cái cơ hội đâu. Ta hy vọng ngươi cùng Hoàng Huynh không cần lại tra tấn lẫn nhau, nếu ngươi hái người là ta, ta nhất định sẽ không chút do dự mà ngươi đi. Chính là ngươi ái hoàng huynh, ta chỉ có thể chúc phúc ngươi." Từ Yên ngước mắt nhìn về phía Hạ Nguyệt, cái này biểu tình hơi hơi có chút kích động nam tử. "Trước kia ta tưởng hoàng huynh thực xin lỗi ngươi, ta cũng hận quá hoàng huynh, chính là từ ta đã biết sự tình chân tướng, ta mới biết được, hoàng huynh quá có bao nhiêu vất vả, hắn quá so bất luận kẻ nào đều phải ẩn nhẫn, đối mặt nạp Lan Tĩnh, hắn còn phải giả bộ một bộ cùng nàng ân ái không du bộ dáng, ngươi biết hắn sau lưng có bao nhiêu khổ sở sao?" Từ Yên bỗng nhiên nhớ tới, đã từng Hiên viên hạo thần cùng chính mình nói qua, muốn không làm quân cờ, liền phải trước học được ẩn nhẫn, chính mình lúc ấy còn tưởng rằng hắn nói ẩn nhẫn, là chỉ hắn ở trong cung nhiều năm ẩn nhẫn, nguyên lai hắn chỉ đến càng là hắn ở đối mặt đường quốc công cùng nạp lan tĩnh trước mặt ẩn nhẫn. Hắn vẫn luôn nói cho chính mình, nhìn đến sự tình không nhất định là thật sự, sự tình không phải giống chính mình nhìn đến như vậy, chính mình cũng vẫn luôn cho rằng hắn cùng nạp lan tĩnh em ái không, dù cái kia tiểu thế tử cũng là hắn hại tử, chính là nguyên lai này hết thảy đều là sau lương chủ tính kia hắn vì cái gì không nói cho ta, ta cũng không biết. bất quá ta tưởng có lẽ là bởi vì hoàng huynh tình nguyện ngươi hiểu lầm hắn, cũng không nghĩ lại đem ngươi đặt nguy hiểm hoàn cảnh. nếu là tử yên đã biết sự tình chân tướng, tất nhiên là không chịu lại rời đi hoàng huynh. nếu là hoàng huynh thất bại, tử yên liền đem gặp phải nguy hiểm, bị liên lụy, chỉ có chính hắn đã nắm quyền, hắn mới nguyện ý đem những việc này đối tử yên nói thẳng ra. chính là tử yên không bao giờ muốn gặp đến hắn, không bao giờ muốn nghe hắn nói chuyện. nói đến cùng. Ta cùng hắn phía trước vẫn là không có duyên phận, cho nên liền nhân sinh quan trọng nhất sự hắn đều không muốn ta cùng hắn cùng nhau gánh vác. Hoàng Quyền Chi Tranh, huyết vũ tinh phong, chính mình chưa bao giờ sợ quá, hiên viên hạo thần lại ý đồ đem chính mình giấu ở phía sau, nói đến cùng, hắn vẫn là không muốn chính mình cùng hắn cùng đi gánh vác nhân sinh mưa mưa gió gió. Từ Yên, Hoàng Huynh hiện tại rất khổ sở. Ngươi lại cấp Hoàng Huynh một lần cơ hội, có thể chứ. Hạo Nguyệt Thanh Âm cũng trở nên trầm thấp. Từ Yên nhắm mắt lại, Nỗ lực xử chính mình thanh âm có vẻ là nhạt, các ngươi đều biết, ta sống không được đã bao lâu, làm sao nói có cho hay không cơ hội. Hiện tại nói cho ta này hết thể lại có cái gì ý nghĩa? Từ Yên đứng lên, xoay người trở lại chính mình phòng, hai hàng thanh lệ theo gương mặt chảy xuống, hiện tại nói này đó lại có ích lợi gì? 73 cởi chuông còn cần người của chuông. Hai ngày lúc sau, Đông Hàn hoàng thượng tấn thiên, cử quốc ai điếu, trong cung treo đầy đồ trắng, tượng trưng cho một quốc gia đế vương mất đi. Từ đây lúc sau Hiên viên lệnh liền chỉ trở thành Hiên viên vương triều một cái thủy hảo. Hiên viên vương triều hoàng gia từ đường một cái linh vị. Dựa theo tổ chế, chữa quân cần thiết ở hoàng gia chùa triển quốc cân chùa trai dưới bảy ngày mới có thể chính thức đăng cơ. Từ yên cũng là một thân bạch di di ở quốc cân chùa. Dựa theo tổ chế, hoàng tử các công chúa đều yêu cầu ở quốc cân chùa vì hoàng thượng túc trực bên linh cứu bảy ngày, tiền tam ngày cần không ngủ không nghỉ. Nàng là hoàng thượng sinh thời thần phong của chúa, ấn lệ cũng ở túc trực bên linh cứu chi liệt. Chính là Tử Yên hiện tại nơi nào chịu không nổi 3 ngày không ngủ không nghỉ. Hiên viên hạo thần đặc biệt cho phép, Bình Nam quận Chúa Công ở sa Tắc, chỉ cần ban ngày túc trực bên linh cứu có thể, ban đêm nhưng ở hoàng gia trong thiện phòng mặt nghỉ ngơi. Không ai dám nghi ngờ hiên viên hạo thần quyết định, tuy là hâm mộ, cũng chỉ đến vâng theo. Tử Yên tuy là không nghĩ tiếp thu, cũng chỉ đến tiếp thu, nàng không có khả năng thật sự không ngủ không nghỉ, 3 ngày 3 đêm, như vậy, sợ là đợi không được 3 ngày, nàng liền phải đi gặp hoàng thượng. Từ yên tuy là ban ngày kiên trì túc trực bên linh cứu, ban đêm suy yếu, không biết vì sao, đêm nay lại như thế nào cũng ngủ không được, đành phải khoác áo rời giường, ra tới đi một chút. Ban đêm, quốc gân chùa cũng đắm chìm trong một mảnh trang nghiêm túc mục bên trong, quốc tang trong lúc, này quốc gân chùa không khí càng thêm ngưng trọng, mặc tiếng trung thanh, hương xương mù lợ lờ, không chỗ không ở kể ra hoàng gia chùa triển khí phái. Đi qua khí thế rộng rãi hành lang dài, hai bên toàn là làm người rất là kính nghệ thiên thần pho tượng. Tử Yên lại không dám đối thần Phật bất kính, ở chỗ này, làm người đáy lòng không khỏi sinh ra một loại kính sợ cảm giác. Không thể tưởng được chính mình loại này đôi tay dính đầy huyết tinh nữ nhân, cũng sẽ đối thần Phật tràn ngập kính sợ. Tử Yên tự dễ cười, có phải hay không người sắp chết, này luôn cũng ai. Không biết những cái đó chết ở chính mình dưới kiếm tướng sĩ, hiện tại trên trời có linh thiêng hay không đã được đến an giấc ngàn thu. Phía trước có gõ mõ thanh âm chuyển đến, Tử Yên theo thanh âm tiến đến, đồng nhiên bình tĩnh đứng lại. Lại không dám lại đi phía trước đi một bước. Nguy nga đại điện mặt trên, ngồi ở rộng rãi thần tượng phía trước đúng là ngộ tâm đại sư, cái kia tiên đoán chính mình là đế vương yến cao tăng, hai mắt nhắm nghiền, một tay chuyển động Phật Châu, một tay gõ mõ. Gõ thanh âm ở trống trải trong đại sảnh mặt có vẻ rõ ràng dị thường, phảng phất đập vào người trong lòng. Ở ngộ tâm đại sư phía trước, vốn gối quỳ xuống thỉnh lỉnh chính là Đông Hàn Tân Quân, hiên viên hạo thần. Từ yên có chút giật mình, chùa là Hoàng gia chùa Ngộ tâm đại sư là quốc gân chùa phương trượng, chính là, hiên viên hạo thần làm tân quân, liền tính là vì đông hàn cầu phúc, vô luận như thế nào cũng đều không cần hướng ngộ tâm đại sư quỳ xuống A. Kêu đây là vì sao? Tử Yên không dám lại động, cũng không dám lại đi phía trước đi, nàng sợ nếu là lại đi một bước liền sẽ bị hiên viên hạo thần phát hiện, đã nhiều ngày, hiên viên hạo thần làm chữ quân tế thiên, vẫn luôn đều đứng ở cao cao giản tế phía trên, tử Yên chỉ là quận chúa mà thôi, chỉ có thể xa xem, như vậy cũng hảo cách hắn càng xa càng hảo. Chính là, hiện tại, thế nhưng lầm sấm đến nơi đây, thân thể của mình đã nhấc không nổi nội lực, lại vô pháp lợi dụng khinh công rời đi nơi này, và lại, nơi này trước sau là hoàng gia chỗ triển, tử Yên trong lòng trước sau có điều kính sợ, không dám ở chỗ này lô mãng. Không biết bọn họ muốn làm gì, bọn họ bất động, Từ Yên đứng ở cửa cũng không dám động. Rốt cuộc, Hiên Viên Hạo Thần nói chuyện, đệ tử khẩn cầu đại sư chỉ điểm. Nguyên lai like Hiên Viên Hạo Thần cũng tưởng tỉnh nộ tâm đại sư chỉ điểm. Hắn muốn chỉ điểm cái gì? Hắn còn cần cái gì? Hắn đã là vua của một nước, chỉ đợi đăng cơ nghi thức một xong, hắn chính là chính thức vua của một nước. Tử Hiên gắt gao mà nhìn trầm trầm nộ tâm đại sư, nàng muốn biết Hiên viên hạo thần rốt cuộc yêu cầu chỉ điểm cái gì? Hoàng gia bí mật há dung chính mình nhìn trộm. Tử Hiên như thế thông minh người, như thế nào không biết, hoàng gia bí mật biết được càng nhiều, liền bị chết càng nhanh. Chính là người luôn có lòng hiếu kỳ, Tử Hiên cũng không ngoại lệ, nếu đều lầm sung vào, biết rõ không đúng cũng muốn biết. Lòng Hiếu Kỳ giết chết Miêu, lời này thật không sai, tử Yên cũng không tránh được. Ngộ Tâm đại sư lại chậm chạp không nói, Hiên Viên Hạo Thần cũng không cấp, vẫn là cung kính mà quỳ gối phía dưới, tử Yên càng ngày càng muốn biết, rốt cuộc là sự tình gì, yêu cầu Hiên Viên Hạo Thần cái này vua của một nước quỳ xuống tôn quý hai đầu gối thỉnh Ngộ Tâm đại sư chỉ điểm. Thấy Ngộ Tâm đại sư thật lâu lặng im, Hiên Viên Hạo Thần phục nói, "Cầu đại sư chỉ điểm, đệ tử muốn biết như thế nào mới có thể chưa khỏi bình nam quận chúa trên người ngoan Từ hiên tâm mô mà châm xuống, nguyên lai like hiên viên hạo thần không tiếc đối ngộ tâm đại sư quỳ xuống, không tiếc ở ngộ tâm đại sư trước mặt tình nguyện, chính là vì chưa khỏi chính mình bệnh. Từ hiên đột nhiên rất muốn khóc, chính là chỉ có thể cố nén trụ, hiên viên hạo thần, ngươi này lại là tội gì a? Nghĩ đến đại ca đã đem sở hữu sự tình nói cho hắn, hắn tuy là thiên tử, chính mình bệnh cũng không dược nhưng ý hắn cần gì như thế a? Chẳng lẽ ngộ tâm đại sư thật là thần tiên sao? Hiên viên hạo thần thật sự cũng chỉ có thể gửi hy vọng với vị này không gì làm không được thần tiên sao. Từ yên tâm thật mạnh đau xót, tuy là ta biết ngươi không quên đi ta, cũng không có thực xin lỗi quá ta, chính là lại có thể như thế nào đâu. Ta chỉ có làm bộ không tha thứ ngươi, làm bộ vô tâm, có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể không đau lòng. Đột nhiên, nộ tâm đại sư mở cặp kia phản phất có thể hiểu rõ hết thể đôi mắt, từ yên là lần thứ hai nhìn đến này đôi mắt, này đôi mắt phản phất có một loại ma lực. Có thể chậm rãi đem người hít vào đi, từ Yên Ly đến xa xôi, cũng cảm nhận được một loại cường đại hấp lực, mô mà cảm thấy có chút thấu bất quá khí tới, nội Tâm đại sư nhất định biết chính mình ở nơi xa, chính là Hiên Viên Hạo thần lại chưa chắc biết, hắn thành kính mà một lòng triều bái, hy vọng có thể tìm được chưa khỏi chính. Mình ngoan tất biện pháp, thời trung còn cần người của trung. nội Tâm đại sư chậm rãi phun ra mấy chữ lúc sau, một lần nữa nhắm lại cặp kia thấy rõ thế sự đôi mắt. Hiên Viên Hạo thần nghe vậy cứng lại, thời trung còn cần người của chung. hắn lặp đi lặp lại mà lặp lại mấy chữ này đột nhiên ánh mắt sáng lên đệ tử tạ đại sư chỉ điểm hắn lại lần nữa lê bái đối ngộ tâm đại sư hành tục ra đệ tử quỳ lệ chi lễ hiên viên hạo thần chậm rãi rời khỏi đại điện phụ hoàng ly thế đau kịch liệt còn chưa rút đi liền phải đối mặt ta vân lại phải rời khỏi chính mình đau lòng hắn như thế nào có thể tiếp thu tuy là nàng hận chính mình cũng hảo chỉ cần nàng hảo hảo mà tồn tại mới vừa đi ra đại điện liên thấy tử yên đứng ở trước mặt hắn, hai mắt thiên lặng nhìn chăm chú hắn. tử yên không có thối lui, nội tâm đại sư nói câu nói kia người khác nghe không hiểu, nhưng nàng nghe hiểu được, tin tưởng hiên viên hạo thần cũng nghe hiểu được. hai người cứ như vậy nhìn đối phương, lâu dài mà lặng im. người này lại là tội gì? tử yên hơi hơi thở dài. hiên viên hạo thần đi lên trước tới, chạm đến ly tử yên rất gần, tử yên cơ hồ có thể cảm giác mà đến hắn hơi thở, tại đây túc mục trộm truyền, hắn thật sâu mà nhìn tử yên. Nói cho ta, muốn như thế nào mới có thể tìm được mộ dung phong? Ta không biết. Tử yên túi đầu, tránh đi hắn ánh mắt. Không cần lại gặt ta, a vân Ta tâm rất đau. Hắn thanh âm thực đau kịch liệt, hắn phụ hoàng mới vừa ly thế mấy ngày, hắn còn chưa từng từ bi thương chung đi ra. Nhìn hắn giữa mày thâm khóa nếp nhăn, tử yên tâm cũng theo trầm xuống, không khỏi duỗi tay đi khẽ vuốt hắn giữa mày. Chính mình phụ thân ly thế thời điểm, là hắn bồi ở chính mình bên người, bằng không, chính mình một người còn không biết nên như thế nào vượt qua người này sinh đau hoàng gia tuy nói thân duyên đạm bạc chính là hắn từ nhỏ hắn mẫu phi liền đã qua đời hiện tại phụ hoàng cũng tấn thiên hắn tuy là ngôi cửu ngũ cũng là cơ khổ người thấy tử hiên như thế hiên viên hạo thần trong mắt hiện lên một tia sắc màu ấm hắn tùy ý tử hiên động tác lặng lặng mà nhìn nàng phảng phất muốn đem nàng khắc ở đáy lòng tuy là ngươi tìm được hắn ta cũng không mặt mũi lại đi thấy hắn tử hiên trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau rốt cuộc nói ra những lời này Nếu là trên đời này còn có người có thể tìm được mộ dung ba bá, cũng chỉ có chính mình một người, chuyện này liền sư huynh tiêu diệp cũng không biết. Không thể tưởng được ngộ tâm đại sư thật sự hiểu rõ hết thảy, hắn cư nhiên nói cho hiên viên hạo thần, ở chung còn cần người có ông muốn tìm được mộ dung phong, liền phải từ phía chính mình xuống tay, nếu không, hết thảy đều là phi công. Hiên viên hạo thần cũng là nhạy bén người, thực mau liền hiểu thấu đáo, đáo lĩnh ngộ tâm đại sư châm nôn, hắn minh bạch, mộ dung phong, chỉ có a vân mới biết được hắn rơi xuống chỉ là có chút kỳ quái chuyện này như thế nào liền thần y, y hay môn đại đệ tử tiêu diệp cũng không biết vì cái gì mộ dung phong đã là a vân một vị khác sư phó vì sao a vân không mặt mũi lại đi thấy hắn mộ dung phong cùng a vân chi gian rốt cuộc có chuyện gì từ hiễn lại không nói loại này năm xưa chuyện cũ vì sao một kiện một kiện mà muốn nàng lấy ra tới nói sớm đã ẩn sâu đáy lòng mỗi nói một lần đều là lại một lần thương tổn ngươi không nói ta sẽ không bức ngươi nhưng là ta nhất định phải tìm được hắn Có lẽ chỉ có hắn mới có thể chữa khỏi bệnh của ngươi, ngươi nói cho ta hảo sao?" Hắn thanh âm mang theo vài phần cầu xin. Từ Yên Tâm càng thêm đau kịch liệt, nước mắt ảnh ẩn hiện, "Ta có thể nói cho ngươi, ngươi có từng biết kỳ thật ta không phải thần y y môn người." Hiên Viên Hạo Thần lắc đầu, "Hắn thật sự không biết, hắn vẫn luôn cho rằng Á Vân chính là thần y y môn người, bằng không đâu ra như thế y y thuật." Từ Yên lại nói, "Kỳ thật ta không có chính thức bái nhập thần y y y môn môn hạ." Hiên Viên Hạo Thần hiểu rõ, Nguyên lai A Vân chỉ là ở thần y ly môn học nghệ mà thôi, vẫn chưa chính thức bái mộ Dung Phong Vi sư, thì tính sao? Chỉ là kém một cái nghi thức mà thôi, tựa như chính mình hiện tại là Tân Hoàng, chỉ là kém một cái nghi thức mà thôi, có quan hệ gì? Ta chính thức sư phó là Ngọc La sát hàng Tuyết Băng, mộ Dung Bá ba hắn nguyên bản không chịu dạy ta y y thuật, chỉ là sau lại ngại với sư phó, hắn mới không thể không dạy ta y y thuật. Thử Yên ở chậm rãi hồi ức chuyện cũ, Hiên Viên Hạo thần chỉ là lẳng lặng mà nghe. Không hề quấy rầy. Ta học thành lúc sau, Mộ Dung Bá Bá đáp ứng ta, sẽ tìm cơ hội làm ta chính thức bái nhập thần y, y môn môn hạ. Người trong giang hồ, một người bái nhiều sư phó cũng là chuyện thường. Kìa sau lại đâu? Sau lại ta làm một kiện ngỗ nghịch sư phó sự tình, Mộ Dung Bá Bá liền đối ta nói hắn không bao giờ muốn gặp đến ta. Chuyện gì? Hiên Viên Hạo Thần có chút kỳ quái, A Vân vẫn luôn đều đối Ngọc La Sát cung kính có thêm, kính nếu mẫu thân, lại như thế nào sẽ ngỗ nghịch nàng sư phó? Nói nữa, này cũng chính là Á Vân cùng Ngọc La sát chi gian sự tình, cùng mộ dung phong lại có quan hệ gì? Ta không thể nói cho ngươi. Từ Hiên nói tới đây, như thế nào đều không nói, tóm lại, ta là thật sự không mặt mũi lại đi tìm mộ dung bà bá. Hiên viên hạo thần không hiểu ra sao, càng nghe càng hồ đồ, cố tình Á Vân lại không nói. Vậy tính ngươi làm ngẫu nghịch sư phó của ngươi sự tình, cùng mộ dung phong lại có quan hệ gì? Vấn đề này tổng có thể biết đi. Ngươi còn không rõ sao. Tử Yên giận dữ mà nhìn hắn một cái Hiên viên hạo thần đống nhiên minh bạch A Vân lúc ấy chỉ là cái tiểu nữ hài Mộ dung phong loại này Giang hồ lao tiền bối lại sao lại Cùng một cái tiểu nữ hài trí khí Nói nữa, từ Yên làm chính là ngẫu nghịch ngọc la sát sự tình Một cái tiểu nữ hài còn có thể phạm cái gì thiên đại sự tình Trừ phi, trừ phi ngọc la sát là mộ dung phong người trong lòng Bằng không A Vân nơi nào có thể tới thần Y Ý Hải Môn đi học nghệ Hơn nữa A Vân nếu là ngẫu nghịch ngọc la sát Mộ Dung Phong tự nhiên ghét hay ghét cả tông chi họ hàng, liên quan sinh A Vân khí, mới có thể đối một cái tiểu nữ hài như thế nghiêm túc. Tuy rằng không biết A Vân năm đó rốt cuộc làm sự tình gì, bất quá Tổng hội có một ngày biết đến, quan trọng nhất chính là, A Vân không ở sinh hắn khí, A Vân cuối cùng có thể hảo hảo mà cùng hắn nói chuyện. Mấy ngày liền tới phụ hoàng tấn thiên bóng ma cũng bị tách ra một chút. Nói nữa, ngươi lại như thế nào biết tìm được hắn là có thể chưa khỏi ta bệnh. Ta chính mình đều vô kế khả thi. Tử Hiên hỏi ngược lại. Hiên viên hạo thần trong mắt hiện lên một tia kiên định, chỉ cần có một tia hy vọng, ta liền sẽ không bỏ qua, ta không thể làm ngươi rời đi ta. Tử Hiên bỗng nhiên xoay người, đưa lưng về phía hắn, nàng đã làm tốt muốn ly thế chuẩn bị, tâm không gợn sóng. Vì sao? Vì sao hiên viên hạo thần muốn lại cho chính mình một tia hy vọng? A Vân, nói cho ta, hảo sao? Hiên viên hạo thần thanh âm từ sau lưng chuyển đến, ngươi chỉ cần nói cho ta mộ dung phong ở nơi nào? Chuyện khác đều giao cho ta, hảo sao? Từ hiên rốt cuộc nhịn không được, nhắc tới nhân lâu dài đứng thẳng có chút chết lặng hai chân, bước nhanh rời đi, váy dài kéo quá lạnh băng mặt đất, nàng sợ lại nhiều ngốc một khắc, nàng sẽ thật sự nhịn không được, nhịn không được bổ nhào vào hiên viên hạo thần trong lòng ngực. Chính mình đã làm ra quyết định, đã quyết định đem hết thể bông, tại sao lại như vậy? Giới trinh một cần. Chính mình tâm thật sự đã rất mệt, rốt cuộc vô lực tranh đấu, vì sao hiên viên hạo thần muốn một lần nữa bước cháy lên chính mình đối sinh hoạt hy vọng? Chính mình có thể nào đi tìm mộ dung ba bá? Lúc trước trộm đi xuống núi thời điểm, đã sớm đã không có đường lui, hiện tại muốn ra mặt dày trở về tìm hắn. Mộ Dung ba bá lại không phải tiêu diệp, tiêu diệp thiếu chính mình, chỉ cần qua chính mình trong lòng khảm, liền có thể bằng phẳng ma tìm hắn. Chính là mộ Dung ba bá không thiếu chính mình cái gì, là chính mình lúc trước trộm đi xuống núi, vi phạm đối sư phó hứa hẹn, mộ Dung ba bá dưới sự tức giận, nói vĩnh viên đều không nghĩ tái kiến chính mình cái này còn chưa chính thức nhập môn đệ tử. Nếu là mộ dung bá bá có biện pháp trị liệu còn hảo, nếu là không có, hoặc là hắn nhất định không chịu, kia chính mình này khuôn mặt lại hướng nơi nào phóng. Mọi người đều là coi trọng tôn nghiêm, thanh cao mà không thể một đời người, như thế nào có thể đi làm loại chuyện này. Chính mình là tình nguyện bệnh đã chết, cũng không muốn đi tìm mộ dung bá bá. Đột nhiên nghĩ đến, vì sao liền sư huynh Tiêu Diệp cũng không biết mộ dung bá bá rơi xuống, chỉ có chính mình biết, hay là mộ dung bá bá đã sớm tính đến chính mình sẽ có lại đến cầu hắn một ngày. Trong lòng một hành, mộ dung ba ba chính là hy vọng chính mình ở trước mặt hắn buông chính mình tôn nghiêm, chính mình thanh cao, chính mình liền càng không, hắn người trong lòng, ngọc la sát đệ tử há có thể không có nảy phân quật cường. Bảy mươi tư thiệt tình hoặc là giả ý ta đều không quan tâm. Quốc ngân chùa chiều giới bảy ngày lúc sau, đoàn người tất cả hồi cung. Ở đã trải qua một loạt phức tạp trình tự lúc sau, còn có hiên viên hạo thần đăng cơ nghi thức, đủ loại quan lại chiều bái tiếng động rung trời. Từ yên xa xa mà xem qua đi. Hiên Viên Hạo thần một tiếng kim hoàng sắc long văn áo gấm, màu đen thâm thúy đôi mắt, tuấn mỹ mặt tựa như dao khắc, giơ tay nhấc chân chi gian đều toát ra hồn nhiên thiên thành đế vương khí phách. Từ yên trong lòng nói không nên lời là cao hứng vẫn là đau xót, hắn rốt cuộc làm được, hắn rốt cuộc hoàn thành hắn tha thiết ước mơ nguyện vọng, từ đây, không còn có người có thể tả hữu vận mệnh của hắn, hắn thành chân chính ngôi cửu ngũ, chân chính bước lên cửu trọng thiên huyết, chấp chưởng mọi người sinh sắt quyền to, chỉ là, chính mình rốt cuộc làm không được hắn bên người cái kia nữ tử. Trong lòng biết hắn bên người nữ tử tự không phải là nạp lan tĩnh, chỉ là cũng không sẽ là chính mình, là ai đều không quan trọng. Hiên viên hạo thần đứng ở cao cao giản tế phía trên, tế bái trời xanh, cầu nguyện đông hàn từ đây mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, chỉ là, chỉ có hắn một người. Hắn A Vân lúc này không muốn đứng ở hắn bên người, hắn rất muốn nói cho A Vân, đây là bọn họ thiên hạ hắn ánh mắt nhìn xuống quá triều thần, dừng ở A Vân trên người, đối nàng lộng lấy cười, A Vân cũng ngoái đầu nhìn lại rất nhiều triều thần toàn trong lòng hùng nghi, vì sao hôm nay tân đế đăng cơ không thấy sách phong hoàng hậu? Vừa không thấy hoàng thượng trước kia vương phi nạp lan tịnh xuất hiện, cũng không thấy hoàng thượng sách phong khác nữ tử vì hoàng hậu. Dựa theo tổ chế, tân đế đăng cơ là lúc đều sẽ đồng thời sách phong hoàng hậu. Trước kia thái tử chính phi đương nhiên sẽ bị sách phong vì hoàng hậu. Đường quốc công tâm đế lo sợ bất an, hôm nay hiên viên hạo thần đăng cơ, lại không thấy nạp lan tĩnh, lấy hắn nhiều năm triều đỉnh kinh nghiệm, hắn như thế nào không biết? Sự tình khả năng bại lộ. Lấy Hiên Viên Hạo Thần thủ đoạn, hắn kết cục có thể nghĩ, nhất định là nạp Lan tính cái kia tiễn người lộ ra dấu vết, hắn bên này hắn đều làm thực sạch sẽ, tuyệt đối không có khả năng lộ ra dấu vết. Đều do chính mình quá lòng tham, bằng không nơi nào sẽ có hôm nay phúc tộc chi hận. Chính là, như thế một bác, cũng là không thành công, liền sát thân, liền tính hắn cái gì đều không làm, Hiên Viên Hạo Thần lại há chịu trung thân chịu hắn bài bố. Về sau cũng sẽ rơi vào thảm đạm xong việc. Hiên Viên Hạo Thần lạnh băng ánh mắt quét qua hắn, Hắn trong lòng dùng mình, ai ngờ hiên viên hạo thần kế tiếp thanh âm làm hắn càng thêm mê mang. Chuyên chỉ, chấm hôm nay đăng cơ, đại xá thiên hạ. Đủ loại quan lại chiều bái tiếng động thẳng dung trời tế, nôi hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Đường quốc công đại nhân công ở xa tắc, gia phong nhất đảng trung lộc công. Hiên viên hạo thần đạm cười nói, chạm càng cao, mới có thể làm ngươi rơi càng trọ. Đường quốc công vội tiếp chỉ tạ ơn, thần tạ bệ hạ thiên ân. Trong lòng lại vô nửa phần nhẹ nhót. Kế tiếp là một loạt phong thưởng cập nghi thức, rốt cuộc hoàn thành, Tử Hiên chỉ cảm thấy mỏi mệt bất ham. đại ca còn muốn lưu tại trong cung, chính mình liền trước hết mời hành hồi phủ. Nay không tính quá quen thuộc trong cung một cảnh một vật hay còn ở, dây lát gian, hoàng cung chủ nhân đã thay đổi một cái. Mắt phun cầm. Tử Hiên một đường rời đi, mặt sau đi theo người hầu cung nữ, huyên viên hạo thần phái người hộ tống quận chúa hồi phủ. Mới vừa hành đến ngự hoa viên, nên diện liền gặp Âu Dương Vũ Phong, hạ quan tham kiến quận chúa. Tử Yên không muốn cùng hắn đã làm nhiều dây dưa, nhẹ nhàng gật gật đầu, bước chân cũng không từng dừng lại, liền lập tức đi phía trước đi. Quân chúa xin dừng bước. Âu Dương Vũ Phong nói. Tử Yên dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn đến, nhàn nhạt nói, Âu Dương Đại Nhân chuyện gì? Âu Dương Vũ Phong nhìn nhìn Tử Yên bên người thị nữ, Tử Yên thấy thế nói, các người trước tiên lui hạ. Những cái đó cung nữ tất cả lui ra. Hảo, Âu Dương Đại Nhân có nói cái gì không ngại nói thẳng. Tử Yên hờ hững nói nếu nói trước kia đối cái này trong kinh đệ nhất tài tử nàng vẫn là lòng tràn đầy bội phục chính là làm trong kinh đệ nhất tài tử có thể nào như thế không có khí tiết hiên viên hạo thiên một thất thế hắn tuy rằng không có chính thức đầu nhập vào hiên viên hạo thần chính là lập tức hướng hoàng thượng cầu thú nhạc hoa công chúa dụng tâm rõ như ban ngày tuy nói mọi người đều là triều đình người trong hành động đều là vì phù hộ gia tộc chính là trong kinh đệ nhất tài tử truyền thuyết căng cao ngạo vẩn cũng có thể như thế không từ thủ đoạn từ hiên tin tưởng Nếu là thay đổi chính mình đại ca, nhị ca, tuyệt đối làm không được loại chuyện này, dùng một nữ tử hôn nhân tới phù hộ gia tộc, đặc biệt là lúc này, hơn nữa, Hiên Viên Hạo Thiên cũng đối Âu Dương Vũ Phong không tệ, Âu Dương Vũ Phong làm như vậy, Hiên Viên Hạo Thiên nhàn thất vọng tử yên chính là giành mạch mà xem ở trong mắt. Thay đổi người khác, Hiên Viên Hạo Thiên sẽ không như thế thất vọng, chính là đối mặt cái này cùng chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên thư đồng, tin tưởng Hiên Viên Hạo Thiên cũng là có trả giá thật sự tình nghĩa, cho nên đối mặt Âu Dương Vũ Phong hành động Hiên Viên Hạo Thiên tài sẽ có này thất vọng cử chỉ. Tin tưởng hắn cũng minh bạch, ở triều đình bên trong, quyền lực quốc đua, nào có cái gì cảm tình đang nói, chính là Âu Dương Vũ Phong đâu. Thế nhưng hoàn toàn vứt bỏ Hiên Viên Hạo Thiên, tuy hắn chưa chính thức đầu nhập vào Hiên Viên Hạo Thần, chính là hắn hành động, cùng đầu nhập vào Hiên Viên Hạo Thần có cái gì phân biệt? Rũ bỏ cũ chủ, đầu nhập vào tân chủ, từ hiên tuy là có thể lý giải, cũng không pháp lại có đối Âu Dương Vũ Phong trước kia khâm phục, văn nhân không có văn nhân ngạo cốt như giống nhau chiều thần giống nhau ninh loạn trong kinh đệ nhất tài tử tử yên như thế nào có thể đối hắn khâm phục lên nghe được tử yên đạm nhiên lời nói âu dương vũ phong cũng không ngoài ý muốn hạ quan biết quận chúa khinh thường hạ quan biết liên hảo tử yên cũng không phủ nhận kia âu dương đại nhân có chuyện gì còn thỉnh minh kỳ bổn quận chúa còn muốn vội vàng hồi phủ tử yên cũng không hoàn toàn là thoái thác chi ngữ nàng xác thật phải về phủ nghỉ ngơi mặc kệ quận chúa thấy thế nào hạ quan hạ quan là thiệt tình ái nhạc hoa công chúa Âu Dương Vũ Phong nói, thiệt tình cũng hảo, giả ý cũng thế, đều cùng buồn quận chúa không có quan hệ. Từ yên nhìn về phía Âu Dương Vũ Phong, Âu Dương Đại Nhân cùng ta nói này đó làm gì? Nếu nói trước kia đối Âu Dương Vũ Phong có khâm phục chi tâm, là vượt qua chính trị bè phái thành kiến, biết rõ Âu Dương Vũ Phong không phải chính mình này nhất phái người, lại vẫn như cũ thưởng thức hắn, hiện tại lại vô luận như thế nào cũng thưởng thức không đứng dậy. Hạ quan chỉ là tưởng nói, ở người khác trong mắt, hạ quan hành động đích xác lệnh người khinh thường bất quá đang ở triều đình, lại có mấy người có thể bất khuất đâu. Con chúa nói vậy đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Từ hiên thừa nhận Âu Dương Vũ Phong nói có đạo lý, chính là, này có thể trở thành hắn ruồng bỏ hiên viên hạo thiên lý do, có lẽ Âu Dương Đại Nhân nói có đạo lý, chính là ta cũng không tin, phù hộ chính mình gia tộc liền có thể không từ thủ đoạn. Nhạc hoa công chúa thuần tịnh là hiên viên hoàng thất một khối mỹ ngọc, chỉ sợ vô luận như thế nào đều không thể tưởng được là bởi vì như vậy nguyên nhân gả cho Âu Dương Vũ Phong. Hạ quan sợ là vô duyên lại nghe được quận chúa nhã tấu đi, sắc mặt của hắn có chút ý lặng, cũng là, Hiên Viên Hạo Thần lại không đốc, sao lại thưởng thức như vậy một cái nam tử? Cho dù là thế chi tuấn kiệt cũng hảo, đã không có cao khiết phẩm hạnh, lại có tài hoa, Hiên Viên Hạo Thần cũng không sẽ trọng dụng. Chính mình cũng hiểu biết Hiên Viên Hạo Thần, hắn tuy là chính trị lốc xoáy người trong, chính là trước kia liền tính đại ca cùng hắn không phải nhất phái, hắn đối đại ca cũng là lòng tràn đầy thưởng thức, hắn thưởng thức đại ca như vậy đỉnh thiên lập địa nam nhi, Có lẽ ngại với Nhạc Hoa, hắn sẽ không đem Âu Dương Vũ Phong thế nào, nhưng là Âu Dương gia tộc tưởng trọng mục hoàng ân chính là khó càng thêm khó khăn. Âu Dương đại nhân hà tất tiếng đối. Hoa Thuận vui vẻ hoa công chúa thành thân lúc sau, còn sợ không có nhã tấu sao? Tử Yên thanh âm lộ ra nhàn nhạt trăn trọc. Âu Dương Vũ Phong đang chuẩn bị nói cái gì nữa, đã bị Tử Yên ngăn lại, ta cùng Âu Dương đại nhân cũng không quá nhiều giao tình, cũng không càng nhiều nói muốn nói, ta thật sự phải về phủ, Âu Dương đại nhân nếu là có nói cái gì liền đối hiên viên hạo thiên điện hạ trên trời có linh thiêng đi nói đi chính mình lén thả chạy hiên viên hạo thiên hiên viên hạo thần cũng không có trách tội chính mình ngược lại giấu người thai mắt mà đối ngoại tuyên bố phế thái tử hiên viên hạo thiên tự biết nghiệp chướng nặng nghề cũng không pháp chịu đựng bị giam cẩm tịch mịch sinh hoạt với phế thái tử trong cung nhóm lửa tự sát đến tận đây hiên viên hạo thiên chân tử trên thế giới này biến mất trừ bỏ chính mình cùng hiên viên hạo thần biết sự tình chân tướng cũng chỉ có chính mình người bên cạnh tin tưởng không có người dám nói ra đi Người khác đều cho rằng hiên viên hạo thiên chân đã chết vào phế thái tử cung. Quả nhiên, Âu Dương Vũ Phong sắc mặt trắng nhợt, lại nói không ra bất luận cái gì lời nói, tử yên thấy thế, gọi tới thị nữ, lập tức từ Âu Dương Vũ Phong bên người đi qua. Chính mình quản không được như vậy nhiều, Âu Dương Vũ Phong đối nhạc hoa công chúa là thiệt tình vẫn là giả ý đều không quan trọng, quan trọng là hắn bởi vì loại này nguyên nhân đi cưới nhạc hoa, có lẽ đối khác nữ tử tới nói không có gì, thực bình thường, chính là đối với nhạc hoa. Từ Hiên thấy thế nào như thế nào cảm thấy là đối nhạc hoa một loại khinh nhẫn, không biết tiên đế là nghĩ như thế nào, có phải hay không mau lâm trùng hôn đầu, cư nhiên đồng ý Âu Dương Vũ Phong tứ hôn thỉnh cầu, có lẽ cũng là cảm thấy Âu Dương Vũ Phong xứng đôi hắn cái này bảo bối công chúa. Từ Hiên lắc đầu, gần nhất mấy ngày đều quá mệt mỏi, ở quốc cân chùa tuy có Hiên Viên Hạo Thần chiếu cố, chính là vẫn như cũ cảm thấy mỏi mệt bất ham, thật vất vả hồi cung, lại gặp phải một loạt phức tạp nghi thức, chính mình là tiên đế thân phong công chúa. Há có thể không ở. Vừa muốn ra cung, lại gặp được câu dương vũ phong, tử yên thật sự là rất mệt, lúc này, cư nhiên đặc biệt tưởng niệm hiên viên hạo thần, nếu là hắn ở chính mình bên người thì tốt rồi, chính mình có lẽ không cần gặp phải như vậy phức tạp đồ vợ, chỉ cần nhắm mắt lại, nặng nghề ngủ. Tự dễ cười, hắn hiện tại nghiệp lớn đến thành, cùng yến nam thiên giống nhau, là chân chính đế vương, nhất định có hậu cung 3.000 giai lệ, liền tính nạp lan Tĩnh hài tử không phải hắn, chính mình cũng vô pháp tiếp thu hắn có nhiều như vậy nữ nhân. Đây cũng là chính mình kiên quyết không đi tìm mộ dung bá bá một nguyên nhân khác, nếu là có một phần vạn khả năng, mộ dung bá ba trị liệu hảo chính mình bệnh, kia chính mình không phải đến gả cho hiên viên hạo thần. Đế vương không phải một quốc gia vương gia, trước kia hiên viên hạo thần làm vương gia thời điểm, lực ảnh hưởng không như vậy đại, hắn còn có thể chính mình làm chủ, chỉ cần chính mình một nữ nhân, chính là hiện tại hắn thành đế vương, đế vương hậu cùng, cùng đế vương tiền triều giống nhau, yêu cầu phân bố các loại thế lực, yêu cầu cân bằng các loại thế lực. Liên Tĩnh hắn chịu chỉ cần chính mình một cái, kia trong triều trọng thần lại há chịu. Hoàng Thái hậu hiện tại là Thái Hoàng Thái hậu lại há chịu. Liên Tĩnh hắn cùng nạp Lan Tĩnh thật sự không có gì, chính mình cũng chú định cùng hắn không có gì khả năng, chính mình muốn hắn không cho được. Một khi đã như vậy, sớm kết thúc không phải càng tốt. Hà Tất Tra tấn lẫn nhau đâu? A Vân bên người truyền đến Đại Ca thanh âm, Đại Ca mãng bảo đai Ngọc càng hiện tuấn giật thái độ. Đại Ca ngươi như thế nào ra tới? Tử Yên có chút kỳ quái, lúc này trong chiều nơi nào ly được đại ca? Là hoàng thượng để cho ta tới đưa ngươi hồi phủ. Đại ca nhàn nhạt mà giải thích nói. Nguyên lai là hiên viên hạo thần, Tử Yên mỏi mệt cười, không nghĩ lại đi tưởng cái gì. Đại ca, chúng ta đây hồi phủ đi. 75 kinh tâm động phách tuổi nhỏ sinh hoạt. A vân, một hồi đến trong phủ, Tử Yên còn không có tới kịp nghỉ ngơi. Diệp Minh Hục lại hỏi, hoàng thượng nói trên đời này chỉ có ngươi biết mộ dung phong rơi xuống phải không? Từ Yên đối đại ca chưa bao giờ yêu cầu giấu giếm, cũng không chút nào che giấu, đúng vậy, liền ta sư huynh cũng không biết. Diệp Minh Hộp rất là kỳ quái, Tiêu Diệp mới là thần Y, -y Hải môn đại đệ tử, Á Vân cũng không từng bái nhập thần Y Y Hải môn môn hạ, vì sao Mộ Dung Phong sẽ rơi xuống Á Vân sẽ biết, mà Tiêu Diệp ngược lại không biết đâu. Khó trách, liền tính Hoàng thượng tìm được rồi Tiêu Diệp, Tiêu Diệp cũng là thật sự không biết Mộ Dung Phong rơi xuống, hơn nữa Tiêu Diệp cũng không biết Á Vân thế nhưng sẽ biết bọn họ cộng đồng sư phở ở nơi nào. Từ Yên tất nhiên là biết đại ca ở kỳ quái cái gì, nhật nhật cười, đó là bởi vì hắn tính hảo ta một ngày nào đó muốn đi tìm hắn. Cho nên trên thế giới này lúc sau chính mình mới có thể tìm được hắn. Diệp Minh hụt một trận kinh hỷ, đó chính là nói mộ dung phong thật sự có biện pháp chữa khỏi bệnh của ngươi. Bằng không vì sao ở mấy năm phía trước liền lưu lại như vậy manh mối đâu? Từ Yên lắc đầu, đại ca, ngươi tưởng quá đơn giản, có lẽ hắn là làm ta ở trước mặt hắn túi đầu nhận sai, có lẽ là năm đó là làm sai chính là ta không cho rằng ta có sai. Diệp Minh Hục trầm mặc không nói, hắn biết A Vân nói chính là cái gì, A Vân như thế quả cường, chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không chịu ở Mộ Dung Phong trước mặt tối đầu, Diệp gia người ngạo cốt ở A Vân trên người thể hiện đến vô cùng nhõnh nhuyễn, nàng là tình nguyện bệnh chết, cũng sẽ không đi khẩn cầu Mộ Dung Phong trị liệu với nàng. Diệp Minh Hục thở dài một tiếng, liền tính ngươi không muốn cùng hoàng thượng ở bên nhau, đại ca cũng không nghĩ mất đi ngươi cái này muội muội. A Vân liền tính đại ca cầu ngươi Ngươi đừng như vậy quật được không? Từ Yên im miệng không nói, nàng là làm tốt ly thế chuẩn bị, chính là đại ca, đại ca chưa bao giờ thực xin lỗi quá chính mình, chính mình cũng là luyến tiếp rời đi đại ca, túi Lâu nói, làm ta suy nghĩ một chút. Diệp Minh Hục trên mặt xuất hiện một tia bông lỏng, hảo đi, ngươi trước nghỉ ngươi đi. Mấy ngày nay ngươi mệt mỏi. Từ Yên gật gật đầu, nằm ở trên giường. Một thanh âm vang lên lượng trẻ con khóc nhỉ non cắt qua tướng phủ trên không. Tẩu tẩu vệ thanh giật rốt cuộc sinh hạ nàng cùng đại ca cái thứ hai nhi tử. Tướng phủ người một mảnh bận rộn, chúc mừng chi tranh hết đợt này đến đợt khác, tử yên đi nhìn tẩu tẩu cùng tiểu chất nhi, nhìn mới sinh ra em bé an bình yên tĩnh ngủ mặt, tử yên đáy lòng đỗng nhiên dâng lên vô hạn lưu niệm, không biết vì sao, lại nghĩ tới chính mình đã từng đứa bé kia. Chính mình cũng giúp không được gấp cái gì, một lúc sau, liền về tới chính mình phòng, nằm xuống nghỉ ngơi, hiện tại thể chất càng ngày càng kém, một hồi liền cảm thấy mệt. Xem ra là thật sự thời gian vô nhiều. Bất chi bất giác, hôn hôn trầm trầm mà đã ngủ. Trong mộng, thế nhưng lại mơ thấy hiên viên hạo thần, mơ thấy chính mình đã từng cùng hắn ở thần vương phủ ánh trăng các gân ái thời gian, mơ thấy chính mình cùng hắn đùa giỡn, mơ thấy cùng hắn chiến miên. Không biết ngủ bao lâu, mở to mắt, liền lại nhìn đến hiên viên hạo thần mặt, cho rằng vẫn là ở trong mộng, chính là nhắm mắt lại, lại mở, mới phát hiện không phải mộng, hắn rõ ràng chính xác mà chính mình trước mặt. Thử yên bất đắc dĩ nói. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Tuy rằng hiện tại hắn đã là hoàng thượng, Tử Hiên đối hắn vẫn như cũ nhất không nổi trong lòng kia phân kính sợ. đã từng có lẽ đối Hiên Viên Hạo Thiên từng có, nhưng là đối Hiên Viên Hạo Thần, khả năng bởi vì chính mình cùng hắn đã làm phu thê, trước sau ở trước mặt hắn vẫn duy trì chính mình tùy hứng. Hiên Viên Hạo Thần cũng không sinh khí, đối nàng ôn nhu cười, a vân, ta cho ngươi kể chuyện xưa được không? Hắn ở Tử Hiên trước mặt đều không tự sưng chấm, vẫn là giống như trước đây sưng ta. Tử yên kỳ quái mà nhìn hắn. Đã phát cái gì thần kinh, lại vẫn là có chút tò mò, cái gì chuyện xưa. Ta khi còn nhỏ chuyện xưa, lại là ở cung đình như thế nào lớn lên chuyện xưa, nhớ rõ trước kia giống như hạo nguyệt giảng quá một ít, Từ yên đô khởi miệng, ta không muốn nghe. Từ yên đang yêu nghịch ngậm làm hắn buồn cười, ta biết ngươi kỳ thật muốn nghe, ta đây liền cho ngươi nói. Từ yên làm bộ không thèm để ý, lại bất chi bất giác mà bị hắn chuyện xưa hấp dẫn. Hắn giảng chính là hắn khi còn nhỏ ở trong cung lớn lên sự tình, hắn lúc còn rất nhỏ. Hán mẫu phi liền đã qua đời. Ngụy Lai, từ nhỏ Hoàng hậu liền kiêng kỵ hắn. Hắn biểu hiện ra ngoài chắc tuyệt tài hoa đưa tới Hoàng hậu ghen ghét. Hắn nói có một lần Phu hoàng khảo hạch bọn họ mấy cái hoàng tử cưới ngựa bắn cung chi thuật. kia một lần Hắn được đệ nhất danh, vượt qua đại hoàng huynh. hắn phi thường cao hứng, phụ hoàng cũng thật cao hứng, thật mạnh ngợi khen hắn. Lúc ấy hắn còn nhỏ, không biết như vậy sau lưng sẽ có cái gì nguy hiểm. Đương hắn còn đắm chìm ở vui sướng bên trong, không mấy ngày Hạo Nguyệt liền trúng độc thiếu chút nữa đã chết, phủ hoàng tức giận, thái y đi ở viện thái y quanh tâm cứu trị mới cứu được một mạng, hắn sợ hãi, hắn vẫn luôn cho rằng bọn họ này đó hoàng tử là thiên hạ cao quý nhất người, nhất có quyền thế người, vì cái gì hạo nguyệt sẽ trúng độc, thiếu chút nữa chết đi đâu, chỉ có hắn cùng hạo nguyệt biết, hạo nguyệt tan chút kia bản điểm tâm buồn hẳn là hắn, hạo nguyệt so với hắn tuổi nhỏ, hắn là ca ca, hạo nguyệt nháo muốn ăn, hắn luôn luôn cùng hạo nguyệt quan hệ tốt nhất, hắn tự nhiên liền cấp hạo nguyệt ăn. Không nghĩ tới Hạ Nguyệt tan điểm tâm lúc sau, thực mau liền miệng sùi bọt mép, ngã xuống trên mặt đất, cả người run rẩy. Hắn dọa tới rồi, vội đi kêu người tới cứu chị Hạ Nguyệt. Nếu không phải cứu chị kịp thời, nếu không phải phụ hoàng nói chị không hết Hạ Nguyệt, sở hữu thái y đều đến chôn cùng. Trên đời này sớm không có Hạ Nguyệt. Kia một khắc, hắn minh bạch, trong cung có người cùng hắn không qua được, kỳ thật chân chính muốn độc hại người là hắn. May mắn, Hạ Nguyệt không trách hắn, bọn họ ở trong cung lớn lên hài tử. Tâm cơ tự nhiên là so bình thường hài tử tâm cơ muốn tới thâm trầm. kia về sau, hắn cùng hạo nguyệt quan hệ liền càng tốt. Lúc ấy, hắn chưa bao giờ từng có cùng đại hoàng huynh quyết tranh hơn thua chi tâm, chỉ là hài tử tâm tính, chỉ là hy vọng có thể thông qua ưu dị biểu hiện tới đạt được phụ hoàng ngợi khen. Từ đó về sau, hắn nổi lên cảnh giác chi tâm, tưởng ám hại người của hắn cũng vẫn luôn không có lại đắc thủ, rất nhiều lần đều làm hắn thành công chạy thoát, hắn không biết là ai yếu hại hắn, cho đến tuổi lớn lên. Đại hoàng huynh bị xác lập vì thái tử, hắn dần dần minh bạch, đại hoàng huynh là về sau chữa quân, hắn không thể cướp đoạt đại hoàng huynh nổi bật. Kỳ thật, hắn trong lòng biết, hắn trước nay liền không có cùng đại hoàng huynh tranh chữ chi tâm, hắn chỉ là tưởng hướng phụ hoàng chứng minh, hắn cũng là cái ưu tú hoàng tử. Chính là, hắn càng lúc càng lớn, nhằm vào hắn ám toán liền càng ngày càng nhiều, hắn rốt cuộc minh bạch, sở người vô tội, Hoài Bích có tội, hắn có hay không tranh chữ chi tâm đều không quan trọng, quan trọng là người khác cho rằng hắn có Hắn tồn tại chính là đối đại hoàng huynh uy hiếp. Sau lại, hắn cũng dần dần minh bạch rốt cuộc là ai vẫn luôn đều ở trong tối hại hắn, vì bảo hộ chính mình, hắn cần thiết muốn xử chính mình cường đại lên, hắn không có khác lộ có thể đi, hắn không cường đại, cũng chỉ có tử vong một cái lộ, nếu là đại hoàng huynh đăng cơ, hắn sẽ bị chết thảm hại hơn. Hắn không cam lòng, hắn không có tranh chữ chi tâm, cũng như thế mà bị người hoan uổng ám toán, vậy tranh một tranh thì đã sao? Hắn tỉ mỉ kế hoạch, tỉ mỉ chu tính, ẩn nhẫn nhiều năm trong lúc tránh thoát không biết bao nhiêu lần ám sát tâm yêu cho đến rốt cuộc có cùng thái tử hiên viên hạo thiên một tranh cao thấp thực lực tử hiên nhìn hắn ai có thể nghĩ đến này thế nhân trong mắt cực kỳ hâm mộ không thôi cao quý hoàng tử thân phận ở kia quỷ dị trong thâm cung hắn lại quá thế nào lo lắng hãi hùng sinh hoạt tuy là sau lại bị phong thần vương rời đi hoàng cung vẫn như cũ không có né qua kia lần lượt huyết tinh ám sát hiện tại hắn không nói tử yên cũng biết rốt cuộc là ai vẫn luôn đều ở trong tối tính hắn trừ bỏ hoàng hậu nhất tộc còn có ai Khó trách lúc trước hắn không chịu nói cho chính mình, hắn là sợ dọa đến chính mình, thế nhưng là hoàng hậu muốn giết hắn. Nói vậy hắn cũng tra ra loại chuyện này hiên viên hạo thiên vẫn chưa tham dự, nếu là hiên viên hạo thiên cũng tham dự trong đó, hắn chưa chắc chịu dễ dàng như vậy mà thả hiên viên hạo thiên, chính mình thả hiên viên hạo thiên một nguyên nhân khác chính là, nếu không phải hiên viên hạo thiên không nghị sát chính mình, chính mình đã sớm chết ở hoàng hậu trong cung. Năm đó hắn mới như vậy tiểu, lại chỉ có thể ở trong cung như đi trên băng mỏng, thật cẩn thận hắn nói như vậy vân đạm phong kinh tử hiên cũng có thể tưởng tượng ra ngay lúc đó kinh tâm động phách tử hiên nhìn hắn tuấn mỹ vô song khuôn mặt nhìn hắn thâm thúy đôi mắt nhìn hắn khỏe môi cười nhạt lúc này đây tử hiên là thật sự đã hiểu hắn hắn thống khổ hắn tịch mịch hắn bất đắc dĩ tử hiên bổ nhào vào trong lòng ngực hắn thanh âm nhẹ nhàng đừng nói nữa ta đều hiểu trước kia tuy là cùng hắn ân ái không du thời điểm hắn cũng chưa bao giờ đem này đó chuyện cũ đối tử hiên nói hết tử hiên chưa bao giờ biết nguyên lai like, cho tới nay Hắn quá đến, có bao nhiêu không dễ dàng, trước kia vẫn luôn cảm thấy hắn đáng giận, cảm thấy hắn lòng tham, hiện tại mới biết được, hắn có thể có hôm nay, có bao nhiêu không dễ dàng, sau lưng trả giá nhiều ít thường nhân không biết ra khổ. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, gió đêm thổi bay hắn xiêm y, thổi qua tử yên tóc dài. Hiên Viên Hạo thần hai tay gắt gao mà ôm lấy trong lòng ngực Tử Yên, ngữ khí cũng trở nên khó nén vui sướng, "A Vân, khi nào người ta mới có thể lại cầm tiêu hợp tấu một khúc?" Cầm tiêu hợp tấu Tử Yên nhớ tới đêm đó, dạ quang điệp chi dạ, nguyên lai hắn vẫn luôn nhớ rõ. Tử Hiên ở trong lòng ngực hắn lầm bẩm, ta đây cầm đâu? Hắn cười ra tiếng, người cầm ta vẫn luôn bảo tồn thực hảo, bất luận kẻ nào đều không cho chạm vào, chỉ có ngươi mới có tư cách chạm vào nó. Diệp Hoàng nói huynh, Tử Hiên không tin, ta đây lần trước ở ánh trăng cắt như thế nào không có thấy. Hắn chọc chọc cái chán của nàng, ngươi lần trước vẫn luôn nghĩ rời đi, như thế nào lưu Y ưu nguyệt vẫn luôn đều tại án tiền liên ở ngươi nguyên lai phóng vị trí, nguyên lai là như thế này, tử yên chu lên môi anh đảo, vậy ngươi khi nào trả lại cho ta? hắn túi đầu, vừa lúc thấy, trong lòng vừa động, túi đầu áp thượng nàng môi, hắn ngay từ đầu chỉ là ở bên ngoài chậm rãi duỗi hút, dần dần mà, tựa hồ không thể lại thỏa man hắn, hắn bắt đầu hướng bên trong xâm nhập, tại ra tử yên hầm răng, tùy ý mà nhấm nháp nàng ngọt lành, tử yên không hề phong bị, vừa mới bắt đầu bổ nhào vào trong lòng ngực hắn là bởi vì cầm lòng không đầu chính là không nghĩ tới cùng hắn có này một bước tiếp xúc, hắn tiếp tục hôn môi nàng, vui vẻ chịu đựng, tử hiên phản ứng lại đây, muốn dùng lực đẩy ra hắn, lại đổi lấy hắn càng thêm cường lực giam cầm, tử hiên không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng trong lòng chính mình cũng thực mâu thuẫn, rất nhiều chuyện đều còn không có làm ra cuối cùng quyết định, tử hiên cái khó lo cái khôn, miệng bị hắn cắn, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ, buông ta ra, ta có lời đối với ngươi nói, 76 ngươi có từng nhớ rõ chúng ta lời thề. Chiêu này quả nhiên hiệu quả, Hiên Viên Hạo Thần lưu luyến không rời mà bông ra Tử Yên, mỉm cười mà nhìn Tử Yên. Nào biết Tử Yên một đạt được tự do, bay nhanh mà trốn vào trong chăn gấm mặt, liền đầu đều không có lộ ở bên ngoài. Hiên Viên Hạo Thần biết bị lừa, vừa tức giận vừa buồn cười, lại lấy nàng không có biện pháp. Sau một lát, hắn khỏe miệng giơ lên tà ác ý cười, "A Vân, ngươi quá coi thường ta." Hắn cởi ra áo ngoài, nhấc lên chăn gấm, cũng chui đi vào, lại lần nữa ôm lấy Tử Yên. Tử Yên kinh hãi, Này nam nhân, đáng giận tới rồi cái gì trình độ. Cư nhiên bỏ đến chính mình trên giường tới. Hiên viên hạo thần. Từ Yên không thể nhịn được nữa, xúc lên chan ngồi dậy. Hiên viên hạo thần ôm cánh tay của nàng lại không có thả lỏng, không thèm để ý mà nói, đây là người lừa gạt ta đại giới. Từ Yên khóc không ra nước mắt, rõ ràng là ngươi trước khi dễ ta. Phải không? Hiên viên hạo thần tà mị mà cười nói, đó là ai trước bổ nhào vào ta trong lòng ngực. Từ Yên vừa xấu hổ lại vừa tức giận, dùng sức tránh thoát. Một cái gối mềm liền chiếu hắn tạp qua đi, từ ta trên giường lăn xuống đi. Hắn tiếp được gối mềm, thấy Tử Yên thật sự sinh khí, hắn không dám lại tiếp tục nói lung tung, Hảo, Hảo, đều là ta không đúng, A Vân đừng tái sinh khí. Nữ nhân này, vẫn là như vậy thích tức giận. Hồi lâu, mới rốt cuộc hống đến A Vân nín khóc mỉm cười, hắn ôn nhu nói, A Vân, đừng rời đi ta được không? Ngươi có biết hay không, ta nhất sợ hãi chính là ngươi rời đi ta. Tử Yên biết hắn muốn nói cái gì? Vẫn là muốn chính mình nói cho mộ dung bá bá ở nơi nào. Ngươi có phải hay không vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, liền tính sư phó của ta là giang hồ đệ nhất cao thủ, lấy ta tuổi, cũng không có khả năng có như vậy cao võ học tu vi. Thử Yên làm gì đột nhiên nhắc tới vấn đề này. Chẳng lẽ cái này cùng mộ dung phong có quan hệ gì sao? Vấn đề này thật là hắn vẫn luôn kỳ quái, chính là trừ phi áp vân chính mình nói cho hắn, hắn tưởng cha cũng cha không ra. Hiên viên hạo thần tuy rằng không trả lời, Tử Yên lại biết hắn vẫn luôn đều ở nghi hoặc. Đó là bởi vì sư phó của ta ở lâm trung phía trước, đem nàng công lực đều truyền cho ta. Hiên viên hạo thần rất là kinh dị, khó trách, khó trách A Vân nội công sẽ như vậy cao. Nguyên lai like Ngọc La Sát ở lâm trung phía trước đem nội lực truyền cho A Vân. Ngọc La Sát là giang hồ đệ nhất cao thủ, võ công sâu không lường được, A Vân có nàng nội lực, võ công đương nhiên là tiến bộ vượt bậc, như hổ thêm cánh. Nguyên lai like thế nhưng là như thế này. Còn có. Tuy rằng ta nhị ca đi mây trắng sơn trang đi không nhiều lắm, nhưng là sư phó của ta thực thích nhị ca, so đối ta còn hảo. Kinh hồng kiếm pháp tuy là sư phó vì ta nhị ca sáng chế kiếm pháp, trên thực tế lại tập trung sư phó của ta sở hữu võ học tinh hoa. Kinh hồng kiếm cũng là sư phó của ta đưa cho nhị ca bảo kiếm. Ta nghe sư phó của ta nói kinh hồng kiếm nguyên lai like không gọi kinh hồng kiếm, là ma nguyệt hoàng cung chấn cung chi bảo. Kinh hồng hai chữ là mặt sau sư phó của ta sau lại. Điều khác đi lên. Nguyên lai like này kiếm không gọi tên này, Hiên Viên Hạo thần minh bạch, trách không được kinh hồng kiếm pháp như thế uy lực vô cùng. Nguyên lai like là Hàn Tuyết băng cả đời võ học tinh hoa, trách không được nhìn đến kinh hồng kiếm, liền chính mình loại này vương giả đều cảm thấy hô hấp cứng lại. Nguyên lai like không chỉ là bởi vì kinh hồng kiếm uống vô số địch nhân máu tươi, chinh chiến xa trường nhiều năm, phong xương bụi đường trường, càng là bởi vì kinh hồng kiếm vốn dĩ chính là ma nguyệt hoàng tộc bảo kiếm, tự nhiên có hoàng gia khí phách. A Vân dạy cho chính mình Kinh Hồng Kiếm Pháp cùng đưa cho chính mình Kinh Hồng Bảo Kiếm Thế, nhưng tất cả đều là hàng Tuyết Băng đồ vật, cái kia Ma Nguyệt Quốc tiền triều công chúa. Ngươi hiện tại biết sư phó đối ta có bao nhiêu hảo đi? Từ yên bất đắc dĩ mà nhìn Hiên Viên Hạo Thần, sư phó sở hữu có thể cho chính mình đồ vật toàn cho chính mình. Hiên Viên Hạo Thần gật gật đầu, đích xác, hàng Tuyết Băng đối A Vân hảo là rõ như ban ngày, không thể nghi ngờ. Vậy ngươi rốt cuộc làm cái gì thực xin lỗi sư phó của ngươi sự? Hiên Viên Hạo Thần có chút kỳ quái. Sư phó đem công lực truyền cho ta lúc sau, hấp hối hết sức muốn ta làm một việc, ta đáp ứng rồi, lúc ấy mộ dung bá bá cũng ở. Hiên viên hạo thần minh bạch, mộ dung phong thích hàn tuyết băng, hàn tuyết băng đối A Vân khuyên tâm tận lực, lâm trung chức kêu A Vân vì nàng làm một chuyện, thực rõ ràng, A Vân không có đi làm, cho nên mộ dung phong giận cho đánh mèo với A Vân, không bao giờ gặp lại nàng, A Vân cũng là quật cờ người, nói vậy cũng thấy thực xin lỗi sư phó, càng không mặt mũi lại đi thấy mộ dung phong, nàng năm đó đối hàn tuyết băng hủy Nàng như vậy cao ngạo người nơi nào còn có mặt mũi lại ra mặt dày. Đi tìm mộ dung phong cứu nàng. Rốt cuộc là chuyện gì đâu? Hắn cũng hiểu biết A Vân, đối hàng tuyết băng nàng còn có chuyện gì là không muốn làm, hoặc là làm không được. Bất quá A Vân không nói, hắn cũng không nghĩ lại bức nàng, kia chuyện rốt cuộc đi qua, lại truy cứu cũng không có gì ý nghĩa. Hiện tại là như thế nào mới có thể làm A Vân buông khúc mắt, dẫn hắn đi tìm mộ dung phong đâu? Hắn đang ở trong lúc suy tư. Bên ngoài truyền đến trong cung nội thị thanh âm, hoàng thượng, tới rồi hồi cung canh giờ. Nay đột ngột thanh âm bừng tỉnh trong nhà hai người, hiên viên hạo thần sắc mặt không vui, trước không trở về cung. từ Yên lại bỗng nhiên nhớ tới, liền tính hắn cùng nạp lan tĩnh không có gì, hắn hiện tại là hoàng thượng, nhất định phải có tam cung lục viện, 72 phi tần, chính mình lại nơi nào có thể chịu được. Chính mình cùng hắn như vậy hái muội ở trên một cái giường lại tính cái gì. Đều do chính mình tâm không đủ tàn nhẫn, từ Yên quay người đi. Không hề xem hắn, lạnh lùng nói, Hoàng thượng xác thật nên trở về cung. Tử Yên hạ lệnh chủ khách. Đối mặt Tử Yên xa cách, hiên viên hạo thần thanh âm lại vẫn là ngoài ý muốn mềm nhẹ. A Vân, chẳng lẽ ngươi còn không rõ tâm ý của ta sao? Trải qua nhiều như vậy sự tình, nhiều như vậy khúc chiết, hai người thật vất vả có thể một lần nữa ở bên nhau. Vì sao A Vân vẫn là như vậy đối đại hắn, chợt lanh trật nhiệt? Minh bạch thì thế nào, ngươi đừng quên, ngươi hiện tại là Hoàng thượng. Tử Yên lại sao lại không biết chính mình đau lòng? Hiên viên hạo thần minh bạch, nguyên lai like là A Vân ở để ý chính mình còn sẽ có khác rất nhiều nữ nhân, quần quẩn không ngừng nữ nhân. A Vân, ngươi hẳn là biết, lòng ta vẫn luôn đều chỉ có ngươi một cái. Hắn sủng nịch thanh âm chỉ đối tử yên một người. Hắn biết làm. Tử Yên che khởi lỗ thai, ta không nghe. Hiên viên hạo thần chảo quá tử Yên thon dài tay, đặt ở chính mình ngực, ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng. A Vân, làm ta hoàng hậu được không? Không tốt. Tử Yên không cần suy nghĩ mà cự tuyệt hắn trong mắt hiện lên một tia thất vọng vì cái gì ta không nghĩ lại cùng bất luận cái gì nữ nhân tranh đấu ta mệt mỏi chính mình thật là không bao giờ tưởng cuốn vào nữ nhân chiến tranh rồi hắn không nhịn được mà bật cười nha đồng nốc hiên viên vương triều tần quân hiên viên hạo thần tự hoàng hậu hạ không thiết ngự chế không thiết phi tần từ hiên mở to hai mắt hắn thật vất vả làm hoàng thượng cũng nguyện ý đỉnh sở hữu áp lực chỉ cần chính mình một cái ai không biết đế vương hậu cung đối với cân bằng tiền triều thế lực khởi quan trọng nhất tác dụng Liên tính hắn không háo sắc, hậu cung chính trị tác dụng lại nơi nào có thể bỏ qua. Nếu là đã không có đế vương hậu cung, mất đi kiểm chế tiền triều lực lượng, không phải muốn đối mặt trong triều càng nhiều sóng vân quỷ quyệt. Chính là, chính là ngươi hiện tại rốt cuộc không phải trước kia thần vương gia. Thử Yên nói có vài phần tối nghĩa. Hắn trước kia là vương gia, không như vậy dẫn nhân chú mục, vương phủ hậu viện sự tình cũng chỉ thuộc về hắn gia sự. Hắn muốn như thế nào làm, đó là hắn một người sự tình, cho nên hắn có thể chỉ cần chính mình một nữ nhân. Chính là hiện tại, hắn thành đế vương, hắn hậu cung sự tình không hề là hắn một người sự tình, mà là một quốc gia sự tình. Nói nữa, trước nay đều không có bất luận cái gì một vị đế vương hậu cung chỉ có một vị hoàng hậu, hắn sẽ không sợ ngoại thích chuyên quyền. Mặc kệ ta là thần vương gia, vẫn là đế vương, ta đều chỉ cần ngươi một cái. Hiên viên hạo thần thanh triệt thanh âm trong đêm tối kinh sợ tử yên mảng thai. Chính là, này rốt cuộc không có tiền lệ, ngươi nếu là làm như vậy, triều thần sẽ tập thể thượng đấu. Thỉnh ngươi thu hồi mệnh lệnh đã băng ra. Tử Yên tuy không phải ở trong chiều lớn lên, đối trong chiều sự vụ cũng đều không phải là không hiểu biết. Không có tiền lệ sự tình ai nói liền không thể làm. Người khác làm không được sự tình, không đại biểu ta cũng làm không đến. Hiên viên hạo thần thanh âm lộ ra một cổ khác thường quyết tuyệt. Không đợi tử Yên nói cái gì nữa, hiên viên hạo thần đem nàng ôm đến trong lòng ngực. A vân, ngươi đã từng đáp ứng quá ta, muốn cùng ta cộng phó cuộc đời này, mặc kệ chúng ta muốn đối mặt chính là cái gì. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi lời thề. Từ Hiên nằm ở trong lòng lực hắn, lá trả rơi lệ, này bao lâu lời thề, hắn vẫn như cũ nhớ rõ rành mạch, như thế nào sẽ đã muộn lâu như vậy lâu như vậy. Lâu đến chính mình đều quên mất, chính mình từng từng yêu hắn, chính mình từng thương quá, chính mình từng đau quá. Từ Hiên tự nhiên biết, hắn muốn làm như thế, hậu cung chỉ sách phong chính mình một vị hoàng hậu, đương nhiên muốn gặp phải tiền triều lớn hơn nữa áp lực, hắn yêu cầu chính mình cùng hắn cùng nhau đối mặt, cùng nhau vượt qua này từ từ đế vương lộ. Ám dạ trung, Hắn thanh âm lại lần nữa chuyển vào tử yên trái tim. A vân, không còn có người có thể tả hữu chúng ta vận mệnh. Cuộc đời này, ta muốn ngươi cùng ta cùng nhau vượt qua. Tử yên dựa vào hắn ngực thượng, nghe hắn tim đập, lại thật lâu không nói. Vân, đáp ứng ta, hảo sao? Chậm chạm không thấy tử yên trả lời, hắn tim đập mô mà nhanh hơn, hoặc là bởi vì khẩn trương, bởi vì chớ mong. Tử yên từ trong lòng ngực hắn ra tới, nhìn hắn, ra lăng quan hiện tại tình hình như thế nào? Hắn không thể tưởng được Tử Yên sẽ ở ngay lúc này hỏi hắn cái này, nhưng là vẫn là đúng sự thật mà nói cho nàng. Tiến Nam Thiên có 30 vạn đại quân tập kết ở Gia Lăng Quan, Gia Lăng Quan nguyên lai có 10 vạn quân coi giữ, ta lại phái 20 vạn đại quân đi tiếp viện, hiện tại viện quân đã tới, hiện tại là hai bên thế lực năng nhau, chạm vào là nổ ngay. kia trong chiều tình thế như thế nào? Hiên viên hạo thần thật sâu mà nhìn nàng, không ngươi tưởng tượng không xong, chia làm hai phái, nhất phái chủ chiến, mặt khác nhất phái chủ trương ngươi cũng biết. Từ hiên đương nhiên biết, thật vất vả đạt được thái bình thịnh thế, nếu là thật sự bởi vì một nữ nhân mà tái khởi phân tranh, không ai sẽ muốn nhìn đến, chỉ là không thể tưởng được trong chiều còn sẽ có người chủ chiến, khó trách hiên viên hạo thần nói tình huống không chính mình tưởng tượng bánh bông lan. Chủ chiến trừ bỏ ta đại ca ở ngoài, còn có ai? Còn có rất nhiều, bao gồm rất nhiều quan văn. Một đời vua một đời thần, hiên viên hạo thần đương đế vương, thủ đoạn so trước kia tiên đế hiên viên lệnh lang liệt rất nhiều, huyết khí phương cương. Như thế nào đem chính mình thích nữ nhân đưa cho nam nhân khác, chỉ vì bình ổn chiến tranh? 77 chương không được lại dùng loại này ánh mắt xem ta. Nếu là thay đổi trước kia tiên đế, tưởng đều không cần tưởng, xác định vững chắc là muốn đem bình nam quận chúa đưa cho hiến nam thiên. Hùng chi, cái này muốn đưa nữ nhân vẫn là hiện tại quyền khuynh triều giá bình nam vương mội muội, không phải bình thường có thể có có thể không nữ nhân. Trong triều nhiều là nhân tinh, quan sẽ xem hướng gió, tân hoàng là như thế nào đều sẽ không đem bình nam quận chúa đưa ra đi. Một trận, quyết định, cùng với như vậy, còn không bằng đón ý nói hùa tân hoàng, dù sao tự mình thượng chiến trường lại không phải bọn họ. Còn không phải tiền tuyến tướng sĩ, Diệp Gia Quân không thể đứng ngoài cuộc, bởi vì lần này cần bảo hộ chính là bọn họ đại tiểu thư. Ta muốn đi thấy Yến Nam Thiên. Tử Yến nhìn về phía hắn. Không được. Hắn ba đạo mà cự tuyệt, hắn như thế nào sẽ không biết Tử Yến suy nghĩ cái gì. Trận này nhân nàng dựng lên phân tranh. Nàng sao nhận tâm nhìn Diệp ra quân cùng Đông Hàn các tướng sĩ lại lần nữa đấm máu xa trường. Yến Nam Thiên lòng ngông dạ thú, Tử Yên đi không phải dê vào miệng cọng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì, ta nhất định sẽ hảo hảo mà trở về. Tử Yên hướng hắn bảo đảm nói. Ta nói không được liền không được, hắn muốn đánh liền đánh, hắn cho rằng ta sẽ sợ hắn sao. Nói đến cùng, ngươi vẫn là không tín nhiệm ta. Tử Yên có chút buồn bực. Ta nơi nào có không tín nhiệm ngươi. Hắn vội vã biện bạch còn nói không có. từ Yên lại chu lên miệng, ngươi đã nói muốn ta cùng ngươi cộng phó cuộc đời này, đi đối mặt sở hữu sự tình, chính là hiện tại tuy rằng ta không biết tiến nam thiên còn có hay không sau lưng chủ tính, chính là ít nhất từ mặt ngoài thoạt nhìn, chuyện này là bởi vì ta dự lên, ngươi lại đem ta giấu ở phía sau, không cho ta đi đối mặt, còn nói ngươi tín nhiệm ta. từ Yên một hơi nói rất nhiều lời nói, có chút không thở nổi, hiên viên hạo thần đau lòng mà vỗ nàng phía sau lưng. Ngươi cái dạng này, Ta nơi nào yên tâm làm ngươi tiến đến? Nói nữa, đó là Yến Nam Thiên, không phải người thường. Hắn rất là kinh hỷ, Tử Yên tuy không có chính diện trả lời hắn, lại thứ nhắc tới cùng hắn lời thề, tương đương với đáp ứng rồi hắn lời thề. Chính là, hắn như thế nào có thể làm Tử Yên đi gặp Yến Nam Thiên? Hắn tin tưởng Tử Yên năng lực, chính là vạn nhất Yến Nam Thiên lòng mang ý xấu đâu. Như vậy Tử Yên, đã không có cùng hắn đối kháng năng lực. Ngươi yên tâm, thân thể của ta ta rõ ràng, ta nhất định sẽ an toàn mà trở về. Ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ hảo hảo mà trở lại cạnh ngươi. Từ Yên nghiêm túc mà nhìn hắn. Hiên viên hạo thần trầm mặc, A Vân chấp nhất hắn là biết đến, A Vân một khi quyết định sự tình ai cũng không có biện pháp thay đổi. Không được. Hắn cuối cùng vẫn là hộp ra hai chữ, hắn không thể làm A Vân lại đi mạo hiểm. Từ Yên nóng nảy, ta nhất định phải đi. Hắn bất đắc dĩ thở dài, ngươi chừng nào thì có thể nghe lời một chút. Đánh yên càng sao. Từ Yên lại lần nữa bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Đối hắn sinh đẹp cười, chờ ta trở lại ta liền nói cho ngươi mộ dung bá bá rơi xuống được không? Hiên viên hạo thần quát một chút nàng cái mũi, sùng địch nói, ta muốn ngươi hiện tại liền nói cho ta. Nói cho ngươi còn không phải vô dụng. Hắn không tin, sao có thể, ta cũng không tin, trên đời này còn có ta tìm không thấy địa phương. Từ hiên bị hắn một kích, hảo à, ta nói cho ngươi, thần y lìa môn chủ nhân mộ dung phong ở tại thần y lìa sơn trang. Thần y lìa sơn trang, hiên viên hạo thần nhíu mày trước nay không nghe nói qua, nói nữa, thần y Liễu Môn ở Giang Hồ thanh danh lớn như vậy, vì sao thần y Sơn Trang lại trước nay không có người nghe nói qua? Hơn nữa, liền thần y Liễu Môn đại đệ tử Tiêu Diệp cũng không biết, có chút không thể tưởng tượng, hắn phái ra hưng vệ tìm chung quanh cũng chưa từng có quá cái này Sơn Trang tung tích, vì sao ta vẫn luôn đều tìm không thấy? Tử Yên khinh thường mà nhìn hắn một cái, ngươi tìm không thấy là bình thường, ngươi có thể tìm được mới là việc lạ. Hắn đung nhiên xoay người, đem Tử Yên đệ ở dưới thân. Cảnh cáo nói, ta không được ngươi về sau lại dùng loại này ánh mắt xem ta. Cái gì nữ nhân, hắn đều là vua của một nước, còn luôn dùng loại này khinh thường trào phúng ánh mắt xem hắn. Tử yên vội xin tha, ta về sau không dám, ngươi trước xuống dưới. Hắn thực hiện được cười, nhưng không muốn lập tức xuống dưới, túi đầu lại lần nữa ngậm lấy tử yên môi anh đảo. Hắn nóng rực hơi thở hập vào trước mặt, ôn nhuận nóng cháy môi gắt gao áp bách tử yên môi đỏ, tràn trọc cọ sát, không ngừng mà đòi lấy, không ngừng mà dùng sức. Từ Yên bị hắn hôn đến có chút thở không nổi, nghiêng đầu tránh né hắn cuốn hôn. Hắn rút cuộc lưu luyến buông ra A Vân, hắn biết A Vân suy yếu thân thể thừa nhận không được hắn đòi lấy, bằng không, ngày đêm tơ tưởng nữ nhân đã bị hắn đè ở dưới thân, hắn cũng không là thánh nhân, há có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Vì cái gì thần y dưới Sơn trang ta sẽ tìm không thấy? Hắn thở hồng hộc hỏi, một mặt là bởi vì khát vọng A Vân, một phương diện lại yêu cầu cực lực nhấn mạnh. Từ Yên lại không dám dùng khinh thường ánh mắt xem hắn, ngoan ngoãn mà đáp. Bởi vì đó là một tòa phiêu lưu sơn trang. Phiêu lưu sơn trang. Hiên viên hạo thần rất là kinh dị, trên đời còn có loại này sơn trang. Từ yên gật gật đầu, đúng vậy, phiêu lưu sơn trang vị trí không phải cố định, đừng nói một đoạn thời gian nội vị trí không cố định, chính là cùng một ngày trong vòng vị trí cũng có thể không cố định, theo triều tịch, thủy triều lên xuống, nó vị trí cũng phập phập phồng phồng. Ngươi nói, ngươi sao có thể tìm được? Vậy ngươi như thế nào mới có thể tìm được? A Vân nhiều năm như vậy đều không có cùng mộ dung phong liên hệ, thân y sơn trang bay tới chạy đi đâu cũng không biết, như thế nào A Vân sẽ như thế khẳng định nàng biết. Ta đều có ta biện pháp. Tử Yên đối hắn sáng lên sán lạn mỉm cười. Nói hay không? Hắn nguy hiểm mà cảnh cáo nói, hắn khuôn mặt tuấn tú lại bắt đầu tới gần Tử Yên. Tử Yên vội vườn tay đi ngăn trở hắn, đã khuya, ta còn không có dùng nữa tối, ta đói bụng. Hiên viên hạo thần biết nàng không nghĩ nói, bọn họ ở trong phòng cũng sắc thật ngây người thời gian rất lâu. A Vân nói bụng cũng là bình thường. Tử Hiên tay bị hắn bắt được, hắn cười xấu xa nói: Đại ca ngươi mới vừa thêm tiểu nhi tử, liền đã quên ngươi cái này bảo bối muội muội. Ngươi nói bậy gì đó? Ta đại ca đã quên ai cũng sẽ không quên ta. Đối với đại ca, Tử Hiên có cũng đủ tự tin. Tử Hiên dùng sức lại chịu không ra tay mình. Phải không? Kia như thế nào như vậy vẫn đều không có lại đây truyền thiện. Còn không phải bởi vì ngươi ở ta trong phòng, không ai dám lại đây. Tử Hiên tức giận, đáng giận nam nhân còn tới châm ngòi chính mình cùng đại ca quan hệ. Phải không? Ta không cho là như vậy. Hắn khỏe môi tiếp tục gợi lên tà mị ý cười. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tử Yên rốt cuộc phát hiện hắn ý có điều chỉ. Ta là nói hiện tại đại ca ngươi cố không được ngươi, ngươi xem, đều đã trễ thế này, cũng chưa người tới quản ngươi ẩm thực cuộc sống hàng ngày, ngươi không bằng sớm một chút cùng ta hồi cung đi, ta tuyệt không sẽ làm ngươi giống ở tướng phủ giống nhau không người hỏi thăm. Hắn tay bắt đầu vuốt ve Tử Yên gương mặt. Nguyên lai mục đích của hắn ở chỗ này, Từ Yên xóa sạch hắn tay, đi ngươi, ta hiện tại sẽ không cùng ngươi cùng nhau tiến cung. Vậy ngươi muốn cái gì thời điểm mới cùng ta cùng nhau hồi cung a? Hắn có chút buồn rầu. Chờ ta đem sở hữu sự tình đều giải quyết lại cùng ngươi cùng nhau tiến cung, được không? Tử Yên nghiêm túc mà nhìn về phía hắn. Hắn bất đắc dĩ thở dài, ngươi cái này quật nha đầu. Từ Yên đối hắn thẻ lưỡi, ta thật sự nói bụng. Hiên Viên Hạo Thần xuống giường nâng dậy Từ Yên, đối ngoại cất cao giọng nói: truyền thiện. Lập tức truyền đến nội thị cung kính thanh âm, nô tài tuân chỉ. Từ Yên nhìn về phía Hiên Viên Hạo Thần, ngươi sẽ không cũng muốn lưu lại nơi này dùng nữa đi. Có gì không thể? Hắn nhưng thật ra thực tự nhiên. Từ Yên khẩn cầu mà nhìn hắn, ngươi vẫn là hồi cung đi thôi. Tuy rằng ở chính mình trong mắt, hắn chỉ là Hiên Viên Hạo Thần, chính là ở người khác trong mắt, hắn lại là hoàng thượng a, hơn nữa hắn muốn lưu tại tướng phủ dùng nữa, cũng có rất nhiều không tiện a, kia phu trường, ai tiếp thu được? Đừng nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ là bồi người dùng bữa mà thôi. Biết tử yên ở băn khoăn cái gì, hắn ôn Nhu an uổi nói. Tử yên thấy thế đành phải gật gật đầu, hiên viên hạo thần cười, nắm tay nàng tới rồi sánh ngoài, sớm đã phân phát mọi người, bao gồm tử yên đại ca, hai người hưởng thụ đã lâu ấm áp. Nạp lan tính ở thần vương phủ lãnh nguyện bên trong, ngày xưa ung dung hoa quý trang dung cũng sớm đã không còn sót lại chút gì, hình dung tiểu thụy, cái này nàng là rốt cuộc xác định điện hạ đã biết sự tình chân tướng không bao giờ có thể lừa mình dối người. Từ nàng bị quan tiến lãnh luyện liền không còn có nghe được ngoại giới bất luận cái gì tin tức. Bất quá vẫn như cũ có thể cảm nhận được chính là này thần vương phủ không bằng trước kia náo nhiệt. Nghĩ đến điện hạ đã dọn đến trong cung đi, điện hạ đã chính thức đăng cơ. tự dễ cười, hết thể đều xong rồi. Nàng nguyên bản chính là không chịu thua nữ tử, nàng phụ thân liền thường nói, tĩnh nhìn nếu là cái nam tử thì tốt rồi, nhất định có thể trọng chỉnh nạp lan gia tộc. Nàng thường thường nhíu môi, khinh thường nhìn lại. Nữ tử làm sao vậy Nàng cũng không tin Nữ tử sẽ so với kia chút nam nhân kém Phụ thân kiên nhẫn mà cùng nàng giải thích Nếu nàng là nam tử Lấy nàng học thức Quyết đoán cùng năng lực nhập sĩ Nhất định có thể ở con đường làm quan mặt trên có một phen làm Nạp lan gia tộc đã nhiều năm không có gì giống dạng nhân tài Thật vất vả ra một cái không giống người thường Lại là cái nữ hài Đối mặt gia tộc này từ từ điêu tàn. Phụ thân suốt ngày thở ngắn thăng dài Nàng tuy mặt ngoài trấn an phụ thân Nội tâm lại biết Nếu là tưởng thoát khỏi gia tộc loại này khốn cảnh, nhất định phải muốn tìm được một cái cũng đủ cường đại nam nhân. Nếu là chinh phục người nam nhân này, như vậy sở hữu hết thể tiện tay đến bắt giữ, dễ như trở bàn tay. Cho nên nàng lập trí phải gả cho nàng trong lòng cũng đủ ưu dị nam tử, nàng tin tưởng, lấy nàng mỹ mạo, nàng thông minh, nhất định có thể bắt lấy người nam nhân này tâm. Chính là một khối hiện thực khe danh bãi ở nàng trước mặt, nàng xuất thân, chú định nàng muốn cùng những cái đó trong kinh hiển quý bọn công tử lỡ mất gì tốt. Những cái đó danh môn vọng tộc công tử thường thường chỉ biết cưới môn đăng hộ đối tiểu thư, nàng loại này xuất thân chỉ có thể tìm được bình thường giàu có nhân gia, muốn tìm được thân phận hiển quý thế gia hào môn, khó càng thêm khó. Chính là nàng sao cam tâm gả cho bình thường thế gia công tử, nàng ánh mắt là nhắm chuẩn trong kinh vọng tộc hào môn công tử. Mặt ngoài nàng hiền lương thục đức, ôn nhu hào phóng, khiêm cung có độ, là nạp lan gia tộc nữ tử điển phạm, chính là rất ít có người biết, nàng trong lòng to lớn lam đồ. Nàng nếu muốn biện pháp gả cho một cái có cũng đủ quyền thế nam nhân Chính là, hiện thực khó khăn bãi ở trước mắt Nàng xuất thân, làm nàng rất khó có trực tiếp cùng này Đó vương tôn công tử tiếp xúc cơ hội, cao cấp hoàng gia đến hội Nàng đều không có đi tham gia cơ hội Càng đừng nói hấp dẫn những cái đó công tử tầm mắt 78 trương trăm phương ngàn kế trung thành không Nàng ngày đêm tơ tưởng mà chính là như thế nào lợi dụng nàng hôn nhân tới khống chế một cái cường quyền nam nhân Nàng tin tưởng, nàng có năng lực này Nàng phụ thân nói cho nàng Bọn họ Nạp Lan gia tộc cùng hiện tại trong kinh vọng tộc đường quốc công phủ là họ hàng xa, tuy rằng đã nhiều năm không đi lại, không phải bởi vì bọn họ gia không nghĩ, mà là cao quý quốc công phủ căn bản là trướng mắt bọn họ. Nạp Lan tĩnh trong lòng vừa động, này không phải một cái trời cho cơ hội tốt sao. Bất quá nói như thế nào, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nếu có thể mượn dùng quốc công phủ cái này ngồi cao hướng lên trên bò, này có lẽ là ông trời không đành lòng mai một chính mình tài hoa, đưa cho chính mình cơ hội. Vì thế. Từ đó về sau, nàng thường thường đi quốc công phủ, đối quốc công phủ lao phu nhân cung kính có thêm, đối đường quốc công đại nhân cũng là hiếu ti vô cùng. Nàng trong lòng toàn tâm toàn ý mà bắt chước những cái đó chân chính đại gia tiểu thư phong phạm, học tập các nàng lễ nghi, học tập các nàng đối nhân xử thế. Nàng thấy được quốc công phủ cường thịnh phồn hoa, càng thêm hạ quyết tâm, về sau muốn quá thượng như vậy sinh hoạt, nàng tuyệt không cam tâm, ở một cái bình thường thế ra bên trong quá song chính mình nhất sinh, nàng nạp lan tĩnh, luận mỹ mạo, luận tài hoa. Một chút đều không thua cấp những cái đó cái gọi là danh môn vọng tộc tiểu thư, chỉ là một cái xuất thân mà thôi, nàng như thế nào cam tâm. Nàng muốn mượn dùng lực lượng của chính mình tới thay đổi vận mệnh. Quốc công phủ lão phu nhân cùng đường quốc công duyệt nhân vô số, sao lại không biết nàng ý đồ đến. Thấy người sang bắt quàng làm họ, đối nàng thái độ trước sau lạnh lùng. Nàng chút nào không thèm để ý, ngược lại đối bọn họ càng thêm cung kính, hoàn hoàn toàn toàn mà biểu hiện ra một cái đại gia tiểu thư phong độ, chậm rãi. Bọn họ bắt đầu dần dần mà tiếp nhận nàng, nàng mặt ngoài bất động thanh xác, trong lòng lại biết, đã dần dần mà thấy ánh giảm đông. Nàng mới vừa đi quốc công phủ thời điểm, đường tử hiền thấy nàng mỹ mạo, rất nhiều lần ý đồ đùa dẫn nàng, đều bị nàng xảo diệu mà tránh thoát. Nàng biết, nàng trong lòng lý tưởng phu quân tuyệt không phải đường tử hiền như vậy ăn chơi chắc táng, cùng nàng mấy cái ca ca đệ đệ giống nhau, không nên thân, cũng may đường tử hiền trong phủ mỹ mạo thê thiếp thật nhiều, đối nàng cũng không phải rất có hứng thú. Cứ như vậy tưởng an không có việc gì mà kéo xuống tới. Nhìn quen quốc công phủ rộng rãi, quốc công phủ hiến hội xa hoa, nàng trong lòng sinh ra càng cao xa trí hướng, nàng muốn tham gia Hoàng gia yến hội, nàng tin tưởng, nơi đó nhất định có thế gian đứng đầu nam tử, tỷ như Thái tử gia hiên viên hạo thiên, thần vương gia, nguyệt vương gia, còn có trong kinh đệ nhất tài tử Âu Dương Vũ Phong Tử Tử, này đó nam tử bên trong vô luận cái nào coi trọng nàng, đều là nàng xoay người cơ hội, liền tính làm không được này đó nam tử chính thế. Làm thị thiếp, nàng Tin tưởng, ngày sau mới vừa rồi Lấy nàng trí tuệ, nàng tâm cơ Nàng cũng có phụ chính một ngày Chỉ cần tìm được cái này nhập khẩu Nàng đối chính mình liền có cũng đủ tin tưởng Ai ngờ, đường quốc công nhìn ra nàng dụng tâm Đối như vậy một cái lòng tham không đấy Nữ tử không có gì hảo cảm lạnh lùng mà cự tuyệt nàng Nàng tâm cả kinh, minh bạch chính mình nóngội, Khiến cho đường quốc công phản cảm Nàng lập tức hướng đường quốc công nhận sai Cầu được đường quốc công thông cảm Dân ra Đường quốc công đối nữ tử này tâm sự rõ như lòng bàn tay, hắn minh bạch nữ tử này muốn chính là cái gì, lại ra vẻ không biết, hắn cũng muốn biết, nữ tử này ăn uống rốt cuộc có bao nhiêu đại. Ai ngờ lúc này đã xảy ra một kiện oanh động kinh hoa đại sự, quốc công phủ đường tử hiền bị thần vương gia vương phi cấp giết. Vì nam tương nhiều, đường quốc công cực kỳ bi thương, lão phu nhân chú gió, quốc công phủ thiên lập tức sụp xuống dưới. Nàng trong lòng thực thất vọng, quốc công phủ thành cái dạng này, sợ là không rảnh bận tâm đến nàng. Nàng không quan tâm đường tử hiển sống hay chết, cái kia ăn chơi chắc táng sinh tử cùng nàng không có gì quan hệ, nàng quan tâm chính là chuyện của nàng, nàng ở quốc công phủ đầu nhập nhiều như vậy, không tiếc buông ráng người mà đón ý nói hửa lao phu nhân cùng đường quốc công, còn phải cùng đường tử hiển cái kia ăn chơi chắc táng chu toàn, vì còn không phải là lợi dụng quốc công phủ, tìm cái. Hiền hách nhà chồng sao? Hơn nữa nàng cuối cùng mục tiêu tuyệt không phải thị thiếp, nàng phải làm đường đường chính chính chính thê. Hiện tại đường quốc công nơi nào có tâm tư quản đến nàng? Nàng không cam lòng, không cam lòng nhiều như vậy đầu nhập đều ném đá trên sông. Nàng ôn nhu hiền huệ chiếu cố lao phu nhân, săn sóc cẩn thận an ủi đường quốc công, trợ giúp quốc công phủ liệu lý bên trong phủ sự vụ, không thể không nói. Ở lúc ấy, nàng giúp quốc công phủ chiếu cố rất lớn, nàng không biết như vậy có thể hay không thuận lợi đạt tới mục đích của chính mình, nhưng là đã trả giá nhiều như vậy, lúc này rời khỏi, chính mình trước kia nỗ lực không phải toàn bổng phí sao. Như vậy nhật tử rằng có mấy tháng. Ở nàng đang ở do dự muốn hay không tiếp tục đi xuống thời điểm, đường quốc công tìm được rồi nàng, đường quốc công nói thẳng không cố kỵ mà nói cho nàng, nàng muốn hết thảy đường quốc công đều có thể cho nàng, có thể cho nàng gả cho đường triều thần vương ra. Nàng kinh hỉ không thôi, mộng tưởng nhanh như vậy liền thực hiện. Nàng đã sớm nghe nói thần vương ra văn thao võ lược, tuấn Mỹ phi phàm là nhân trung long phượng, nàng cư nhiên có thể gả cho thần vương ra. Nhưng là, đường quốc công đưa ra điều kiện làm nàng trận mắt há hốc mồm. Điều kiện chính là nàng muốn trước hoài thượng đường thị con nối roi, sau đó tai giá cấp thần vương ra. Đường quốc công cũng không cấp, có lẽ điều kiện này đối nạp lan Tĩnh tới nói thật là đột một chút, chính là đường quốc công biết, nạp lan Tĩnh như vậy một cái nhìn như ôn nhu hiền huệ, kỳ thật giá tâm bừng bừng nữ tử cuối cùng sẽ tiếp thu. Nàng so bất luận kẻ nào đều minh bạch, vinh hoa phú quý là yêu cầu trả giá đại giới, nếu không phải đường quốc công, nàng cả đời này nói không chừng liền thấy thần vương ra một mặt đều là hy vọng sắp đời. Hiện tại cư nhiên có thể làm thần vương ra chính phi. Nạp Lan tinh tư tiền tưởng hậu 3 ngày lúc sau, rốt cuộc đau hạ quyết tâm, tiếp nhận rồi đường quốc công điều kiện, bởi vì nàng biết, đây là nàng duy nhất cơ hội, đường quốc công nói rất đúng, phú quý hiểm trung cầu, xong việc, sở hữu tham dự người đều sẽ bị diệt khẩu. Nàng biết, đường quốc thông cáo tố nàng thời điểm, nàng nhất định phải phải làm ra quyết định, nếu không, đường quốc công cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nàng cũng không hối hận, nàng đem này coi như là vận mệnh đối nàng triệu hoán. Đường Quốc thông cáo tố nàng, nếu là sự tình tiến hành thuận lợi, nàng về sau có thể mẫu nghi thiên hạ, vị cư trung cung. Mẫu nghi thiên hạ, vị cư trung cung, cỡ nào mê người điều kiện. Nàng tin tưởng, không có nữ nhân có thể kháng cự loại này dư hoặc. Nàng nguyên lai chỉ là muốn gả nhập một phương hậu duệ quý tộc hà môn, không thể tưởng được chỉ cần một chút trả giá, chỉ cần mạo một lần hiểm, loại này kim quang sán sán tiền đồ liền ở hướng nàng vây tay. Không có trả giá liền không có thu hoạch, nếu thật sự mẫu nghi thiên hạ, đến lúc đó còn sâu cái gì gia tộc Phục Hưng lúc ấy Nạp Lan gia tộc đem vì trở thành thiên hạ đệ nhất nhà cao cửa rộng vinh hách danh vọng thế nhân quỷ bái nàng không hề do dự dứt khoát đáp ứng rồi Đường Quốc Công điều kiện đương nàng cùng Đường Quốc Công cái kia không biết từ nơi nào tìm trở về đệ đệ vượt qua mấy cái ban đêm lúc sau nam nhân kia nổi điên về phía nàng đòi lấy nàng rất đau lại cắn răng nhịn xuống nàng không ngừng mà thôi miên chính mình mẫu nghi thiên hạ vị cư chung cung chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt nàng đau rốt cuộc Mộng ý hiệp kết thúc, đại phu tuyên bố nàng đã có thai thời điểm, nàng cảm thấy hết thảy đều giải thoát rồi, hết thảy đều có thể một lần nữa bắt đầu rồi. Sở hưu dấu vết đều bị xử lý mà sạch sẽ, cái kia cùng nàng cộng độ mấy cái ban đêm nam nhân, đường quốc công cũng đem hắn đưa đến một cái người khác tìm không thấy nhà cửa đi. Kế tiếp, đường quốc công khai thủy chủ bị nàng cùng thần vương ra hôn sự, ở đại hôn phía trước, còn an bài nàng cùng thần vương ra gặp mặt, kia một lần, nàng rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết thần vương ra, quả thực tuấn Mỹ vô song cao quý điển nhã, dơ tay nhấc chân chi dàn tấn hiện hoàng gia phong phạm, cùng nàng nhìn thấy sở hữu nam tử đều không giống nhau. Tuy rằng thần vương gia vẫn luôn đối nàng nhàn nhạt mà, chính là nàng trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem người nam nhân này tâm chặt chẽ bắt lấy, đây mới là nàng tha thiết ước mơ nam nhân. Chuyện quá khứ nàng coi như là một hồi ác mộng, nàng cương bách chính mình đem những cái đó chuyện quá khứ toàn bộ đều đã quên, nàng không ngừng nói cho chính mình, trước mặt người nam nhân này mới là nàng phu quân, mới là nàng lý tưởng nam nhân. Nàng thuận lợi mà gả cho thần vương gia, thành thần vương gia vương phi. Đây là trước kia tưởng cũng không dám tưởng. Đêm tân hôn, nói nàng không khẩn trương là giả. Phi tấm thân xử nữ nơi nào giấu đến quá duyệt quá không ít nữ nhân thần vương gia. Nàng cung đường quốc công mọi cách chu tính, tỉ mỉ thiết kế, chỉ đợi thuận lợi vượt qua đêm tân hôn, liền hết thể đều dễ làm. Đêm hôm đó, so nàng tưởng tượng mà còn muốn thuận lợi, thần vương gia uống lên rượu giao bôi thực mau liền hôn mê đi qua. Nàng thoát xong hai người quần áo, nằm ở thần vương gia trong lòng ngực. Ngụy Trang song sơ yếch e lạc hồng lúc sau, hít sâu một hơi, nàng không ngừng nói cho chính mình, đây mới là chính mình tân sinh hoạt, nàng trong bụng Hải Tử chính là Thần Vương Gia, quá khứ hết thể đều cùng nàng cáo biệt. Quả nhiên, Thần Vương Gia không sinh ra nghi ngờ, ngược lại đối nàng sủng ái có thêm, đem trong phủ quyền to giao cho nàng, ở trước mặt mọi người không chút nào che giấu đối nàng quan ái, nàng rốt cuộc yên lòng, rốt cuộc có thể thanh thản ổn định mà nằm mơ ngủ lấy cầu tôn quý vô cùng vương phi, chính là, không được hoàn mỹ chính là. Vương gia tân hôn ngày hôm sau, vương gia quản hạt địa điểm thi liền đã xảy ra đại sự, vương gia cần thiết đến tiến đến, nàng luyến tiếp vương gia, khóc sướt mướt. vương gia cũng cùng nàng giống nhau, không đành lòng chia lìa giờ khắc này, nàng rốt cuộc xác nhận, chính mình chính là chân chính thần vương phi, chính mình trong bụng hải tử chính là thần vương gia, tuy rằng hiện tại còn không thể làm vương gia biết, bất quá thực mong là được. Vương gia hồi phủ lúc sau, nàng liền đem đã có thai sự tình nói cho vương gia, vương gia thật cao hứng. Nàng nghe nói vương gia trước kia vương phi hải tử đã không có, vương gia thực thương tâm, hiện tại nàng có hải tử, cuối cùng có thể bồi thường vương gia. Nàng mang thai lúc sau, vương gia đối nàng thực chiếu cố, thực sủng ái nàng, chuyện gì đều thế nàng suy xét, phân phó trong phủ sở hữu hạ nhân đều đến hảo hảo hầu hạ vương phi. Tiêu đoạn thời gian, nàng quả thực chính là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân, nàng thật là gả đúng rồi người, đối mặt thần vương gia như vậy một cái tôn quý chi khí hồn nhiên thiên thành nam tử. Như vậy thế gian đứng đầu nam tử, nàng tâm có thể nào không luân hãm. Nàng sớm đã đã quên nàng trong bụng hài tử là của ai, đứa nhỏ này, chỉ có thể là thần vương gia. Đôi khi nàng cũng sẽ tưởng cái kia trước vương phi diệp tử yên rốt cuộc là cái cái dạng gì nữ nhân, nàng nạp lan tính cũng là cái thông minh nữ nhân, nàng thông minh mà chưa bao giờ ở thần vương gia trước mặt nhắc tới trước vương phi. Thần vương gia ở cưới nàng lúc sau, đều không có nạp tiếp, nàng vui sướng không thôi, âm thầm thể, nhất định phải đem thần vương gia tâm chặt chẽ bắt lấy. Chỉ là, vô luận nàng như thế nào nỗ lực, nàng cũng vô pháp cùng thần vương gia đạt tới phu thê cái loại này tâm linh hài hòa trạng thái, bọn họ càng có rất nhiều tôn trọng nhau như khách, cứ việc nàng tưởng đối thần vương gia thân thiết, chính là thần vương gia tâm tựa hồ đều là lạnh băng, nàng không thể không an ủi chính mình, có lẽ là trước đây hắn cùng trước vương phi diệp tử yên chi gian dây dưa mà quá sâu. Nàng tin tưởng, thời gian lâu rồi, vương gia trung quy sẽ tử trong lòng tiếp thu nàng, rốt cuộc, vương gia cũng đối nàng thực hảo không phải sao. Nàng cũng là trong kinh nữ tử cực kỳ hâm mộ đối tượng, loại này vạn người chú mục cảm giác thật sự là thật tốt quá, nàng rốt cuộc đi tới đám mây. Nàng gia tộc cũng đạt được thần vương gia phù hộ, mà một lần nữa tản mát ra vinh quang. Đường quốc công không yên tâm nàng một người ở thần vương phủ, sợ nàng lộ ra dấu vết, phái thu hà làm nàng thị nữ, kỳ thật đã chiếu cố nàng, lại dám thị nàng, nguyên lai đường quốc công cũng không hoàn toàn tín nhiệm nàng. Nàng cười lạnh không thôi, trong lòng nàng, đứa nhỏ này chính là thần vương gia. Ở nàng nạp lan tĩnh trên người, chỉ cần giả thành thật sự, hết thể liền không chê vào đâu được. Nàng không cần thu hà thời thời khắc khắc tới nhắc nhở, quá coi thường nàng nạp lan tĩnh. Chính là đối mặt hiên viên hạo thần như vậy nam nhân, nàng vẫn là động tâm, bất quá nàng không cho rằng có cái gì sai, biện pháp tốt nhất đương nhiên là muốn cho thần vương ra cũng yêu nàng, như vậy mới là nhất lao vĩnh giật biện pháp. Chính là đường quốc công đối việc này cũng không tán thành, hắn đối nạp lan tĩnh tâm tư cực kỳ bất mãn, đường quốc công nhận vì... Nạp lan tính an an ổn ổn mà làm nàng thần vương phi thì tốt rồi, không cần lại đi hy vọng xa vời hiên viên hạo thần yêu nàng. Đường quốc công là sợ một khi nạp lan tĩnh lâm vào đối hiên viên hạo thần yêu say đắm bên trong, hết thể sự tình liền sẽ không thể khống chế. Một nữ nhân nếu là yêu một người nam nhân, sẽ làm ra chuyện gì liền rất khó khống chế, mà loại sự tình này lại không thể có nửa điểm sơ sẩy. Hán nguyên tưởng rằng, tưởng nạp lan tính loại này dã tâm bừng bừng nữ nhân, sẽ không đem cảm tình đương hồi sự. Nam nhân là nàng hướng lên trên bỏ công cụ, cho nên đây mới là hắn lúc trước nhìn chúng nạp lan tĩnh nguyên nhân. Ai ngờ, cái này nạp lan tĩnh ở được như ý nguyện thành thần vương phi lúc sau, thế nhưng không biết thỏa mãn, còn vọng tưởng hiên viên hạo thần ái, hắn cái này cháu ngoại trai hắn như thế nào không biết. Nếu là hiên viên hạo thần ái nạp lan tĩnh, mà nạp lan tĩnh không yêu hiên viên hạo thần, hết thẻ còn hảo thuyết, chính là, tình huống hiện tại rõ ràng chính là nạp lan tĩnh yêu hiên viên hạo thần, mà hiên viên hạo thần thờ ơ. Sự tình càng ngày càng không thể không chế, ai biết yêu say đắm chung nữ nhân sẽ làm ra sự tình gì, đường quốc công mới không thể không phái thu hà âm thầm cảnh cáo nạp lan tĩnh, không được đối hiên viên hạo thần dùng tình, đó là tự tìm tử lộ. Hiện tại liền nạp lan tĩnh đều tưởng thoát ly hắn không chế, hắn như thế nào sẽ không biết nạp lan tĩnh tính toán. Nạp lan tĩnh là tưởng nếu là đạt được hiên viên hạo thần ái, liền đối với hắn lại vô cố kỵ. Hắn lạnh lùng cười, nạp lan tĩnh, từ lúc bắt đầu nhập cái này cục Ngươi liền chú định không có đường lui. Hắn biết, ở hắn liên tục cảnh cao dưới, nạp lan Tĩnh có điều thu liễm, chính là vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, vẫn là ảo tưởng dùng nàng ôn nhu hiền huệ đả động hiên viên hạo thần. Nạp lan tính hồi ức chuyện cũ, càng là không nghĩ hồi ức, chuyện cũ càng là rõ ràng mà xuất hiện nàng trước mắt, quay đầu chuyện cũ công dạ chẳng, trách chỉ trách chính mình quá lòng tham, không thuộc về chính mình đồ vật muốn đi cơ cầu, hôm nay này hết thể trách không được người khác. Nàng thê thẳng cười. Đây là nàng cùng đường quốc công sau lưng tính kế thần vương gia đại giới, hiện tại là diệt tộc đại giới. Người tới. Nàng đối ngoại hô. Chậm chạp đều không có thanh âm chuyển đến, bên ngoài môn đều bị xích sắt khóa cứng. Nàng lại hô một tiếng, một cái thị nữ hùng hùng hổ hổ mà đi tới, ngươi có chuyện gì a? Trước đó không lâu nàng vẫn là đứng ở đám mây vương phi, hiện tại cư nhiên một cái hạ nhân cũng có thể đối chính mình ác ngự tương hướng. Ta bụng đau quá, ngươi giúp ta thỉnh đại phu lại đây nhìn xem có thể chứ? Nàng làm bộ vẻ mặt thống khổ bộ dáng. Kia thị nữ hồ nghi mà nhìn nàng một cái, khinh thường nói: "Hiện tại chạy đi đâu cho ngươi tìm đại phu à. Ngươi chịu đựng đi." Nay thị nữ cũng thực nén giận, nguyên lai like cùng nàng cùng nhau ở Thần Vương phủ hầu hạ hạ nhân phần lớn đều tiến cung, hiện tại nàng còn muốn lưu tại Thần Vương phủ bên trong, nhìn cái này thất thế nữ nhân, nàng đã sớm qua một bụng hỏa. Nạp Lan tính người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, "Cầu xin ngươi, xin thương xót đi." Thoáng nhìn chính mình trên tay một cái vòng ngọc, Hỏi ra từ kẹt cửa bên trong đưa cho kia thị nữ, "Giúp đỡ đi, ta bụng thật sự rất đau." Kia thị nữ tiếp nhận lúc sau nhìn nhìn, "Vậy được rồi, ngươi chờ." Chỉ chốc lát, kia thị nữ mang theo một cái lão đại phu đã đi tới. Nạp Lan Tĩnh vừa nghe đến thanh âm, vội bò lên, kia thị nữ mở ra môn, lạnh lùng nói, "Chính là nàng, đi vào xem đi." Kia đại phu đi vào tới, đang chuẩn bị thế Nạp Lan Tĩnh bắt mạch, Nạp Lan Tĩnh bay nhanh mà đem trên mặt đất một khối tấm ván gỗ đập vào trên đầu của hắn. Kia đại phu tuổi vốn dĩ liền lớn, nơi nào chịu được nạp lan tĩnh như vậy thật mạnh một gõ. Lập tức liền hôn mê bất tỉnh, kia thị nữ kinh hãi, còn không có phản ứng lại đây, trên đầu liền ăn thật mạnh một côn, lập tức liền mắt đầy sao sẹt, ngất đi. Nạp lan tính nem xuống tấm vắng gỗ, nhìn xem bốn bề vắng lặng, cũng là, hiên viên hạo thần đều không ở thần vương phủ, này thần vương phủ tự nhiên là không có bao nhiêu người. Nàng một đường chạy chậm, chạy đến ra nhi phòng ngủ đi. Nàng lo lắng nhất chính là hiên viên hạo thần có thể hay không giết Gia Nhi. Nàng đẩy cửa đi vào, nhìn Gia Nhi hảo hảo mà ngủ ở phòng ngủ bên trong, thở dài một cái. Bên trong không ai, hiên viên hạo thần không có đuổi tận giết tuyệt, có lẽ còn không đến thời điểm. Các nàng làm sự tình đều đủ các nàng chết 10 lần. Nàng xúc lên Gia Nhi trên đầu chăn, nhìn Gia Nhi, nàng lại phát hiện, chưa bao giờ cảm thấy quá Gia Nhi như thế xa lạ. Trước kia, liền nàng chính mình đều tin, Gia Nhi chính là thần vương gia hải tử, chính là hiện tại. Sở hữu hết thảy đều rõ như ban ngày, nàng vô pháp lại lửa mình dối người. Này hết thẻ đều một lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện, này hết thẻ chưa bao giờ mất đi quá, này hết thảy đều ở trên người nàng thật thật tại tại mà phát sinh quá. Gia Nhi càng dài càng lớn, rõ ràng chính là cái kia cùng nàng vượt qua số đêm nam tử bộ dáng, nơi nào có nửa điểm vương gia bộ dáng. Nàng tính và tính, không tính đến điểm này, giờ khắc này, nàng đột nhiên rất muốn cười, nàng bế lên Gia Nhi. Gia Nhi còn ở ngủ say, nàng bật cười, thanh âm càng cười càng lớn, đưa tới bên ngoài bà vú. Bà Vũ kinh dị mà nhìn Cửu Tiếu không ngừng nạp Lan Vương phi, Vương gia vẫn chưa chính thức gọt bỏ nạp Lan Vương phi phong hào. "Nương nương, nương nương." Bà Vũ thật cẩn thận mà nói. Nạp Lan tĩnh lại phảng phất không có nghe được, tiếp tục cùng Tiếu. Nàng Cửu Tiếu thanh âm đánh thức Gia Nhi, Gia Nhi khóc nỉ non lên tiếng, Nạp Lan tĩnh túi đầu xem Gia Nhi, phảng phất bị kinh giống nhau, phảng phất thấy cái tia số đêm tra tấn nàng nam tử hét to một tiếng, nhẹ buông tay, ôm gia nhi chăn gấm liền rớt tới rồi trên mặt đất. bà vũ kinh hãi, vội tay đi tiếp, vẫn là chậm một bước, gia nhi ném tới trên mặt đất, gia nhi tiếng khóc nháy mắt ngừng, bà vũ vội vàng bế lên gia nhi, đi bên ngoài tìm đại phu. phía sau, lại lần nữa vang lên nạp lan tinh cuồng tiếu không ngừng thanh âm. nàng trong lòng minh bạch, nạp lan vương phi sợ là điên rồi. bên kia, đại phu nhìn gia nhi thương thế, lắc đầu không ngừng, như vậy tiểu nhân hải tử ném tới phần đầu, miễn cưỡng sống. Về sau trí lực sợ là chỉ có thể dừng lại ở hài tử cái này trình độ. 79 như thế nào không thể. Đêm nay, Từ Yên dùng qua cơm tối lúc sau, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi, nàng hiện tại đại bộ phận thời gian đều là ở trên giường vượt qua, nếu là kiên trì không đi tìm mộ Dung Phong, nàng không sai biệt lắm cũng chỉ dư lại 2 tháng sinh mệnh. Từ Yên trong lòng thực mâu thuẫn, nhìn đến tẩu tẩu Tân Sinh tiểu nhi tử, nàng trong lòng lại không khỏi dâng lên vô hạn quy luyến, còn có Huyên Viên Hạo thần, nàng cũng không đành lòng kiên quyết rời đi hắn. Đêm đã khuya, nàng vẫn là không có ngủ ý. Cửa phòng bị đẩy ra, Tử Yên biết là hiên viên hạo thần tới, trừ bỏ hắn, ai còn dám ban đêm đẩy ra chính mình phòng môn. Trong phòng không có đốt đèn, Tử Yên chỉ có thể thấy rõ hắn hình dáng, hầu nghi hỏi, ngươi như vậy muộn có chuyện gì sao? Hắn không nói lời nào, lập tức đi đến Tử Yên mép giường, ở áo ngoài cùng chiều ủng, xúc lên chăn, cùng Tử Yên nằm ở bên nhau, lười biếng nói, ta đêm nay không đi rồi. Tử Yên ngồi dậy, sao lại có thể? Hắn có chút không vui, như thế nào không thể. Chúng ta lại không phải không ở bên nhau ngủ quá. Tử Yên có chút mặt đỏ, may mắn không có điểm phong đăng. Hắn thấy không rõ lắm, Tử Yên thấp giọng biện bạch nói, trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại. Hiện tại không giống nhau. Không có gì không giống nhau, ngươi vẫn luôn là ta nữ nhân. Hắn không cho phép Tử Yên tranh cái nước biện, đem Tử Yên kéo xuống tới, ôm đến trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, ngủ đi. Tử Yên nằm ở trong lòng ngực hắn, nơi nào ngủ được. càng thêm mặt đỏ. Hiên viên hạo thần cảm nhận được tử yên nóng lên mặt, khẽ cười nói, ngươi mặt như thế nào như vậy năng? Có phải hay không mặt đỏ? Mới không có đâu. Tử yên vội vàng phủ nhận, lại đổi hắn tới một trận từ tính động tình cười nhẹ. Không được cười. Tử yên buồn bực. Hảo, hảo, không cười là được. Hắn đem tử yên ôm đến càng khẩn. Ngươi suy nghĩ cái gì? Tử yên đành phải nói, ta suy nghĩ, ngươi là hoàng thượng, ta là con chúa, ngươi nửa đêm chạy đến ta trong phòng tới, thấy thế nào như thế nào giống? giống ở yêu đương vụn trộm hắn tiếp theo nói ra tử yên phía dưới nói tử yên không nói lời nào lại biểu môi đại biểu cam chịu ngẫu nhiên trộm tình cảm giác cũng không tồi hắn nhưng thật ra nhàn nhã tự tại ngươi tử yên vung lên nắm tay đấm hướng hắn lại không có gì lực đạo hắn tùy ý tử yên động tác lại cười nói ai kêu ngươi không dọn đi trong cung ta đành phải hàng đêm tới ngươi trong phòng yêu đương vụn trộm ngươi lại nói lung tung ta không để ý tới ngươi tử yên khí muốn quay người đi Thân mình lại bị hắn chặt chẽ cố trụ. Ta không nói lung tung, hiện tại bên ngoài ai không biết ngươi là của ta hoàng hậu. Ta cùng chính mình hoàng hậu ngủ chung lại có ai dám thêm mắm giảm muối. Hắn ý cười không giảm. Nhưng chúng ta rốt cuộc còn không có tử yên nhỏ giọng nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta ngày mai là được hoàng hậu sách phong đại lễ. Hắn ánh mắt sáng ngời địa nhiệt thiết mà nhìn nàng. Thăng khi đều tân. Tử yên lắc đầu nói, ngươi đáp ứng quá ta, ta ngày mai muốn đi ra làm quan. Vậy ngươi cũng đáp ứng quá ta. Muốn bình an trở về, trở về lúc sau, ngươi muốn mang ta đi tìm mộ Dung Phong." Từ Hiên nhỏ giọng mà ân một tiếng, hắn vừa lòng cười, ở nàng môi anh đảo mặt trên in lại thật sâu mà một hôn, "Ngủ đi." Từ Hiên vẫn là ngủ không được, ở trong lòng ngực hắn phiên tới phiên đi, rốt cuộc, hắn mở miệng, "Làm sao vậy? Có phải hay không rời đi ta lâu lắm, đều đã quên ta ôm ấp cảm giác?" Từ Hiên buồn rầu nói, "Ta hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều nằm ở trên giường, cơ hồ đều đang ngủ, ta thật sự là ngủ không được." Hiên viên hạo thần bất đắc dĩ nói, ngủ không được liền tính, ta bồi ngươi nói chuyện phím đi, ngươi tưởng liêu cái gì. Tử Yên tinh thần tỉnh táo, ngươi ban ngày phê duyệt tấu trương đã rất mệt, như vậy vẫn không nghỉ ngơi được không? Chuyện gì có thể có ngươi quan trọng? Hắn tay bắt đầu ở Tử Yên trên người giao động. Tử Yên cảm thụ được hắn bước ve, cảm thụ được hắn nóng cháy, hắn thân thể vật cứng cũng chống Tử Yên mềm mại thân thể, Tử Yên xin lỗi mà nhìn hắn, hắn cũng minh bạch, Tử Yên hiện tại thân thể thừa nhận không được cùng hắn hoan ái. Hắn cực lực đem thân thể kia cổ xúc động đè ép đi xuống, thật là khó qua trà tấn. Từ Yên đành phải nói sang chuyện khác, ngươi ngày mai phải ai cùng ta cùng đi. Ngươi muốn ai cùng ngươi cùng đi. Hắn hỏi ngược lại. Thiếu tới, ta biết, ngươi trong lòng khẳng định đã có người được chọn, còn tới giả mù sa mưa hỏi ta ý kiến. Từ Yên rối nói. Liên tính lòng ta có người được chọn, chỉ cần không phải ngươi vừa lòng, đương nhiên cũng có thể đổi, hết thể lấy ngươi ý nguyện làm trọng. Ngươi không phải vẫn luôn nói ta không nghe ngươi lời nói sao. Ta lần này liền nghe ngươi lời nói, ngươi nói cho ngươi lựa chọn người là ai. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy ngoan. Hắn lộ ra mỉm cười. Như vậy đi, chúng ta tới thử một lần chúng ta chi gian có hay không ăn ý, chúng ta từng người đem tên viết trên giấy, số 1 2 3 lúc sau cùng nhau lấy ra tới, xem có phải hay không cùng cá nhân, được không? Tử Yên hứng thú rạt rào. Hắn nhưng vẫn nhìn chầm chầm Tử Yên, đôi mắt lại trầm rãi trở nên nóng cháy, Tử Yên đều có thể cảm giác được hắn nóng dựng. Nói ra lại là nguy hiểm lời nói, ta xem ngươi tinh thần thực hảo sao. Ta có phải hay không bị kia giúp thái ý ghề lửa. Bằng không chúng ta trước tới một lần. Hắn tay bắt đầu thoát tử yên áo lót. Tử yên vội dối tay ngăn trở hắn, thật sự không được. Hắn lại không tin, phải không? Kia vì cái gì đã trễ thế này, ngươi tinh thần còn tốt như vậy. Không vận động vận động ngươi như thế nào ngủ được. Khi nói chuyện, tử yên áo lót đã bị hắn thởi, chỉ còn lại có bên trong màu đỏ hiếm. Tử hiên đầy mặt đỏ bừng vội vàng hướng trong lòng ngực hắn toàn, để tránh hắn lại phát hiện chính mình nóng lên mặt. Hắn môi mỏng dán ở Tử Yên cổ thượng, nhẹ nhàng mà đối nàng thổi khí, khiến cho Tử Yên một trận tê tê cảm giác, thanh âm thô kha, ta thực ôn nhu cũng không được sao. Tử Yên cắn đôi môi, nàng đương nhiên biết hắn khát vọng cùng dục nghiệm, nàng không biết nàng rốt cuộc có thể hay không thừa nhận trụ cùng hắn hoan ái, nàng hiện tại thân thể tựa như một cái yêu đất pha lê đồ sứ giống nhau, một không cẩn thận liền sẽ rách nát Hiên Viên Hạo Thần thấy thế, Chỉ có thể lại lần nữa cưỡng chế chủ kia cổ xúc động, ôn nhu nói, ta có thể chờ, chờ ngươi trở về. Ngươi còn không có nói cho ta ngươi rốt cuộc phái ai cùng ta cùng đi đâu. Tử Yên hờn rồi nói. Hắn ngồi dậy tới, bậc lửa phong đăng, ngươi không phải muốn chơi trò chơi sao. Tử Yên buồn cười, hắn thật sự nguyện ý bồi chính mình chơi loại này tiểu hài tử mới có thể chơi trò chơi. Hắn đem áo ngoài cấp Tử Yên phụ thêm, sau đó, liền tìm hảo giấy cùng bút, hắn ở Tử Yên trong phòng giống ở chính mình phòng giống nhau quen thuộc Nhìn Tử Yên liếc mắt một cái, bắt đầu rồi. Thực mau từng người liền viết hảo, trao đổi trong tay giấy, Tử Yên kêu 1 2 3, hai người cùng nhau mở ra, đều ngây dại. Tử Yên có chút thất vọng, xem ra chúng ta vẫn là không có ăn ý. Hiên viên Hạo thần lại không cho là đúng, ta đảo không như vậy cảm thấy, ta ngược lại cảm thấy này vừa lúc thuyết minh chúng ta có ăn ý. Tử Yên nhìn về phía hắn, như thế nào giảng? Hắn kiên nhẫn mà cùng Tử Yên phân tích, ngươi xem à, ngươi viết hàn thuận gió. Này thuyết minh ngươi cho rằng ta sẽ phái Hàn thuận gió đi, ngươi đoán được ta tâm tư, ngươi viết đến không phải chính ngươi muốn mang đi người, mà là ta sẽ phái người. Ta viết chính là từ thanh, là bởi vì ta đoán, ngươi trong lòng hy vọng cùng đi người là từ thanh, đúng hay không? Từ yên gật gật đầu, khoảng thời gian trước, từ thanh từ biên thành Đại Mạc đã trở lại, tạm trở lại kinh thành, nàng sắc thật hy vọng có thể cùng chính mình cùng đi người là từ thanh, mà không phải Hàn thuận gió, vì cái gì, nàng chính mình cũng không nói lên được. Tuy rằng hàn thuận gió cũng là đáng tín nhiệm người, chính là tổng cảm thấy cùng hàn thuận gió chi gian giống như cách cái gì, mà từ thanh liền không giống nhau, chính mình cùng từ thanh phía trước từng có nhiều lần hợp tác, phối hợp, an ý, và lại, từ thanh thực chiến kinh nghiệm vượt qua hàn thuận gió, hiện tại muốn đi dù sao cũng là ra lang quan, là chiến tranh chạm vào là nổ ngay tiền tuyến. Hiên viên hạo thần biết tử hiên tâm tư, hảo đi, vậy hơn nữa Từ thanh. Cái gì gọi là hơn nữa? Từ hiên hỏi hắn. Chẳng lẽ hàn thuận gió cùng Tử Thanh đều phải đi? Đúng vậy, ta không thể bồi ngươi đi, phái hai cái đại tướng bảo hộ chúng ta hoàng hậu luôn là hẳn là đi. Tử Yên đang muốn nói, ngươi vẫn là không tín nhiệm ta. Liền hắn ngăn lại, hắn biết Tử Yên muốn nói gì, giải thích nói, ngươi nha đầu này, ta không phải không tín nhiệm ngươi, ta nếu là không tín nhiệm ngươi, liền sẽ không cho ngươi đi. Nói như thế nào ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi, ta đây lo lắng ngươi cũng không được sao. Tử Yên nói, đây là ta cùng Yến Nam Thiên Chi gian sự tình. Ta luôn là yêu cầu đi đối mặt, ngươi chính là có thể đi ta cũng không cần ngươi cùng ta cùng đi. Hắn trầm mặt một lúc sau, A Vân, tới rồi hiện tại, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi cùng yến nam thiên tri gian rốt cuộc phát sinh qua cái gì? Vấn đề này bồi rối hắn đã lâu, tuy đã có mặt mày, lại trước sau vô pháp trong sáng. Từ yên lại dựa vào trong lòng ngực hắn, chờ ta trở lại ta lại nói cho ngươi được không? Hắn chỉ phải tiếp thu, A Vân nếu là không nghĩ nói cho chuyện của hắn, hắn như thế nào hỏi? A Vân đều sẽ không nói. Hắn đành phải lại đỡ Tử Yên nằm xuống, ngủ đi. Tử Yên thuận theo mà chui vào chăn. Mới một hồi, hắn còn không có tới kịp thổi tắt phong đăng, liền nghe được phía sau sổ sổ xoạt xoạt thanh âm. Quay đầu nhìn lại, A Vân lại ráo rắc lấm la lấm lét mà vương đầu, lộng lẫy tinh mắt nhìn chằm chằm hắn. Nhìn nàng như vậy đáng yêu nghịch ngợm bộ dáng, Hiên Viên hạo Thần vừa tức giận vừa buồn cười, bất đắc dĩ nói: Hảo đi, hảo đi, ta đêm nay liền không ngủ, vẫn luôn bủi ngươi nói chuyện phiếm được không? Tử Hiên thực hiện được cười này không thể trách ta à, ta ban ngày đều đang ngủ, ta thật sự ngủ không được à. Ai kêu ngươi tự nguyện đưa tới cửa tới cấp ta tra tấn. Hiên viên hạo thần đành phải lại quát hạ nàng cái mũi, thở dài, ngươi à, chính là trời cao phái tới tra tấn ta. Vậy ngươi nguyện ý hay không cho ta tra tấn? Tử Hiên nâng cầm lên. Hắn thật sâu mà nhìn chầm chầm Á vân đôi mắt, gàn từng chữ một nói, ta vui vẻ chịu được. Tử Hiên lại chui vào trong lòng ngực hắn, nghe hắn tim đập, mặt cũng biến đường đỏ. Cái này hiên viên hạo thần chính là xem đến rõ ràng, hắn cười xấu xa nói, A Vân, ngươi cũng đừng tra tấn ta, ngươi biết ta nhận đến có bao nhiêu khó chịu sao. Tử Yên còn không có phản ứng lại đây, đồng nhiên nhìn đến hắn đỉnh khởi bộ vị, vội vàng đẩy ra hắn. Nếu có thể, nàng cũng không nghĩ tra tấn hắn. Tử Yên đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, nghiêm mặt nói, ta đã quên hỏi ngươi, ngươi như thế nào biết nạp làn tĩnh hải tử không phải ngươi. Đứa nhỏ này rốt cuộc là của ai, cũng rất khó nói à chẳng lẽ hắn có đi lấy máu nhận thân nhắc tới nạp lan tĩnh hắn trong mắt hiện lên một kia khói mù chậm rãi nói cho nàng ta đương nhiên biết ta cùng nàng trước nay liền không có hành quá phu thê chi lễ tử yên rất là ngoài ý muốn kia hắn là như thế nào giấu giếm được nạp lan tĩnh đôi mắt cái kia nữ tử tử yên tuy là gặp qua vài lần chính là nàng cặp mắt kia tử yên tổng cảm thấy không phải cái đơn giản nữ tử vừa không đơn giản lại như thế nào sẽ không có phát giác hiên viên hạo thần vẫn luôn ở cùng nàng lá mặt lá trái đâu Biết A Vân để ý ngoại cái gì? Hiên Viên Hạo Thần không vui nói, cái này chỉ có chúng ta hai cái ban đêm, ngươi ngày mai muốn đi, đêm nay ta tới bồi ngươi, ngươi để những người đó làm gì? Từ Hiên túi đầu, vẫn là hỏi, ngươi tính toán như thế nào xử trí Nạp Lan Tĩnh? Không biết có phải hay không chính mình nào giác, Từ Hiên tổng cảm thấy, Nạp Lan Tĩnh tựa hồ là thật sự yêu Hiên Viên Hạo Thần. Hiên Viên Hạo Thần càng thêm không vui, lạnh lùng nói, không cần ta xử trí, nàng điên rồi. Từ Hiên càng thêm ngoài ý muốn ngắm lại lúc sau cũng liền bình thường trở lại trong lòng cất giấu như vậy kinh thiên bí mật một khi bị người vạch trần gặp phải tai họa ngập đầu điên rồi cũng là bình thường Tử Yên không biết đối nạp lan tĩnh là thật đáng buồn vẫn là đáng tiếc đứa bé kia đâu đứa bé kia bị nạp lan tinh ném tới trên mặt đất bị thương phần đầu về sau cũng chỉ có vài tuổi hài đồng trí lực ta sai người đem nạp lan tinh cùng đứa bé kia đều đưa đến quốc công phủ đi Tử Yên trong lòng chỉ thế đứa bé kia đáng tiếc đại nhân sai muốn Hải Tử tới gánh vác Hài tử trung quy là vô tội, đáng tiếc, cứ như vậy, hại đứa nhỏ này cả đời, chính mình tuy rằng giết chóc đông đảo, chính là chưa từng có giết qua người già phụ nữ và trẻ em. Nạp lan tính điên rồi cũng hảo, mặc kệ nàng là thật hay giả, cuối cùng không cần đối mặt nàng tộc nhân xét nhà xét nhà, lưu này lưu này, y đồ tính kế hiên viên hạo thần, hậu quả không biết bọn họ có hay không đoán trước quá. Hiên viên hạo thần bước tiếp theo phải đối phó mà nhất định chính là quốc công phủ, này không thể trách hiên viên hạo thần nhẫn tâm bởi vì quốc công phủ cùng nạp lan tĩnh làm như vậy, y đổ cướp giang sơn chi nhủ, bất luận cái gì một cái đế vương đều sẽ không bỏ qua bọn họ. nếu là thay đổi yến nam thiên, phỏng chừng đem bọn họ sở hữu tộc nhân giết còn muốn quất xác, mới có thể phát tiết trong lòng chi hận. tử yên đang muốn nói cái gì nữa, hiên viên hạo thần nhĩ mày nói, ngươi đủ chưa? hảo, hảo, ta không nói là được, ngươi không cần cùng ta sinh khí, được không? sắc mặt của hắn cuối cùng nhu hòa chút, thượng giường, cùng tử yên nằm ở bên nhau. Lại đem tử hiên ôm vào trong ngực, Tử hiên lại không dám nói quốc công phủ sự tình, lại đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, ta hỏi ngươi. Ngươi nha đầu này như thế nào có nhiều như vậy lời nói muốn hỏi. Hắn bất mãn hỏi. Ở công thành thời điểm, ngươi cùng hiên viên hạo thiên lời nói ta đều nghe thấy được. Hiên viên hạo thần mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, hắn là thật không nghĩ tới, A Vân cư nhiên toàn nghe thấy được. Không chờ hắn giải thích cái gì, tử hiên liền lại nói, ta nhớ rất rõ ràng, ngươi nói ta bất quá một nữ nhân mà thôi. Ngươi về sau sẽ có rất nhiều nữ nhân, ngươi còn nói ta lại hảo, cũng chút nào ảnh hưởng không được quyết định của ngươi." Hiên Viên Hạo Thần sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn không nghĩ tới, hắn ngay lúc đó tạm thích đứng chi sách thế nhưng đều bị A Vân nghe thấy được, tuy nói thông minh A Vân tự nhiên sẽ biết lúc ấy vì cái gì hắn sẽ như vậy nói, chính là những lời này đó dù sao cũng là đả thương người. Quả nhiên, A Vân lạnh lùng mà nhìn hắn, "Hiên Viên Hạo Thần, ngươi như thế nào cùng ta giải thích?" Hắn đành phải cười làm lành nói, "A Vân, ta đây lúc ấy không phải không có biện pháp sao. Ta nếu là cùng hiên viên hạo thiên nói ngươi là ta yêu nhất nữ nhân, vậy ngươi sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, ta. Từ hiên tre khởi lỗ thai, ta không nghe, ta chỉ biết ngươi làm trò như vậy nhiều người mặt, nói ta đối với ngươi một chút cũng không quan trọng, ta nơi nào có thể không tức giận. Hiên viên hạo thần đành phải ôn nhu mà ôm nàng, hống nàng, hắn tự nhiên biết, chính là áp vân trong lòng minh bạch hắn lúc ấy chỉ có thể như vậy nói, nghe được hắn nói những lời này trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Bất quá hắn tâm tình thực hảo, nha đầu này, rốt cuộc bắt đầu cùng hắn so đo, rốt cuộc bắt đầu cùng hắn xử tiểu tính tình, rốt cuộc giống hắn nữ nhân, tổng hảo quá trước đoạn thời gian vẫn luôn không để ý tới hắn, đôi hắn lạnh như băng. Hắn về sau sở hữu sùng ái đều phải cấp nha đầu này, hống hống nàng tự nhiên là thiền kinh địa nghĩa, hắn cũng làm không biết mệt. Hắn dùng ra cả người thủ đoạn, ngọt ngào ôn nhu lời ô hiếm giảng đến thiên đều mau sáng, A Vân sắc mặt mới nhu hòa chút, xem ngươi về sau còn dám không dám nói loại này lời nói. Hắn vội vàng bảo đảm, ta về sau không bao giờ nói, hảo đi. Thử yên rộng lượng cười, ta đây liền bất hỏa người so đo. Hắn giở khóc giở cười, nữ nhân, thật là đắc tội không nổi động vật. A Vân, người muốn đi lâu như vậy, người không bằng trước nói cho ta muốn thế nào mới có thể tìm được mộ dung phong thần Y Lý Sơn Trang được không? Hắn lại bắt đầu chuyện xưa nhắc lại. Hắn tự nhiên là tin tưởng A Vân năng lực, chính là hắn cũng có chút tò mò, như vậy thần kỳ Sơn Trang cũng khơi dậy hắn cường đại lòng hiếu kỷ. Như vậy Sơn Trang thế nào mới có thể tìm được đâu? Từ Yên biết hắn bệnh cũ lại tái phát, ta nói cho ngươi còn không phải giống nhau, ngươi làm theo tìm không thấy. Ta đã nói rồi, đó là một tòa phiêu lưu Sơn Trang, trên đời này, chỉ có ta một người có thể tìm được. Hiên viên hạo thần không cao hứng, ngươi liền như vậy xem thường phu quân của ngươi. Từ Yên xem hắn không cao hứng, ta nào dám xem thường ngươi. Chỉ là mộ dung bá bá không thích thấy người ngoài, từ sư phó qua đời lúc sau, trừ bỏ ta cùng sư minh. Hắn người nào cũng không thấy. Ngươi tìm được rồi thần ý dưới sơn trang ngươi cũng không thấy được hắn. Hiên viên hạo thần nhiều như mày, như thế nào đều là một đám như vậy cổ quái người. liền không một cái bình thường. Tử Yên thấy, cảnh cáo nói, hiên viên hạo thần, ngươi đó là cái gì biểu tình. Hiên viên hạo thần vội thu hồi chính mình ánh mắt, nghiêm túc hỏi Tử Yên, chính là vi phu thật sự rất tò mò, phu nhân, ngươi cũng đừng điếu vi phu ăn uống, được không? Hắn lại bắt đầu giống như trước đây xưng hô Tử Yên vi phu nhân tự xưng vi phu. Tử Yên bước ve hắn ngực, an ủi hắn nói, không phải ta không nói cho ngươi, chỉ là thời cơ còn không có thành thủ, chờ ta tử ra lăng quan trở về, ta sẽ đem sự tình đều nói cho ngươi, được không? Ngươi liền lại chờ một chút sau. Tử Yên trong thanh âm mặt có một loại làm lũng mà hương vị, hắn nghe xong tâm tình rất tốt. Tử Yên không muốn nói cho hắn, cũng là vì Tử Yên kỳ thật đối ra lăng quan hành trình, trong lòng cũng không có cái gì nắm chắc, tuy rằng nàng cần thiết đến đi, chính là Yến Nam Thiên sẽ như thế nào làm. Nàng trong lòng chút nào không đế, đây là một chuyến không biết đi ra ngoài, chính mình cho tới nay cây trụ đại ca cũng không thể tại bên người, tẩu tẩu hiện tại tân thêm nhi tử, đúng là yêu cầu đại ca thời điểm, chính là, liền tính không phải nguyên nhân này, tử yên cũng sẽ không làm đại ca. Lại cùng chính mình cùng đi, chính mình tổng phải học được chính mình trưởng thành, đại ca tổng không thể vẫn luôn bồi chính mình, đây là chính mình cùng yến nam thiên tri gian sự tình, đại ca cũng giúp không được gì. Tháng mê trương cảm tình nợ yêu cầu chính mình đi còn, Bên ngoài truyền đến thần điểu thanh âm, hiên viên hạo thần nhìn về phía bên ngoài, thiên thế nhưng hơi hơi lượng, hắn một đêm chưa ngủ, cùng người yêu ở bên nhau, cũng không giác mỏi mệt. Phu nhân, trời đã sáng. Hắn bất đắc dĩ mà nhìn từ Hiên. từ Hiên ngượng ngùng mà đối hắn cười cười, hắn buổi chính mình làm bậy một đêm, một đêm chưa ngủ, hắn buổi sáng còn muốn lâm chiều, chính mình có phải hay không quá tùy hứng. Hắn sủng nghịch mà nhìn cắn môi A Vân, đường cắn, lại cắn liền rào phá. A Vân đối hắn nghịch ngậm cười. Hắn đứng dậy mặc quần áo, "Ta phải về cung lâm chiều, không thể bồi ngươi dùng đồ ăn sáng, ta sẽ an bài từ thành." Hàn Thuận gió buổi chiều lại khởi hành, ngươi trước ngủ một lát, tỉnh ngủ tái khởi tới dùng nữa. "Nhưng ta còn là ngủ không được làm sao bây giờ?" Từ Yên không cam lòng mà cười xấu xa, "Yên tâm đi, ta đã tưởng hảo biện pháp." Hắn ta mỉm cười, Tử Yên trong lòng biết không tốt, đã không còn kịp rồi, hắn đã điểm thượng nàng huyết ngủ, thực mau liền hôn mê đi qua. Hiên Viên Hạo thân lắc đầu, thở dài, Như thế nào sớm không nghĩ tới dùng chiêu này, sớm dùng chiêu này không phải xong hết mọi chuyện, hắn tuy rằng thích cùng A Vân ở bên nhau mỗi một khắc, chính là thời gian dài như vậy, A Vân đều không có ngủ, chính là hắn một đại nam nhân không sao cả, A Vân chính là bệnh tật quấn thân người, có thể hay không thân thể chống đỡ không được. A Vân kiên trì muốn đi trước tìm Yến Nam Thiên, đây là nàng cùng Yến Nam Thiên chi gian sự tình, vừa không làm nàng đại ca bồi, cũng không làm hắn bồi, hắn cũng không lay chuyển được nàng, A Vân là một cái có thể cùng nam tử sánh vai nữ nhân. Hắn chỉ có thể tôn trọng nàng quyết định. Tới gần buổi trưa, Tử Hiên tình ngủ, nhớ tới tối hôm qua hắn ôn nhu, Tử Hiên nét mặt biểu lộ ngọt ngào mỉm cười, chính là ngược lại tưởng tượng, người này cư nhiên dám điểm chính mình huyền ngủ, liền khí ngựa răng, âm thầm thề, nếu là chính mình bệnh thật sự có thể chữa khỏi, võ công khôi phục lúc sau, nhất định phải hảo hảo giáo huấn người này. Mới vừa rửa mặt, chải đầu xong, dùng xong cơm trưa lúc sau, đại ca liền tới rồi. Tử Hiên biết tối hôm qua sự tình khẳng định giấu không được đại ca. Hiên viên hạo thần tới trong phủ, một đêm không có hồi cung, hôm nay buổi sáng mới hồi cung sự tình đại ca như thế nào không biết. Hơn nữa, hiên viên hạo thần cũng không có dấu giếm đại ca tất yếu. Từ hiên không dám ngẩng đầu xem đại ca, môi anh đào cắn chặt, tuy rằng tối hôm qua nàng cùng hiên viên hạo thần cũng không có làm cái gì, nhưng là kêu cũng là vì thân thể của nàng tình huống không cho phép, nếu không, bọn họ lại sao lại không làm. Hơn nữa, ở đại ca trong mắt, nàng đã cùng hiên viên hạo thần ngủ một đêm, có hay không làm cái gì? Kết quả đều giống nhau. Từ Yên hiện tại tựa như một cái làm sai sự hài tử giống nhau ở đại ca trước mặt túi đầu, không dám đối mặt đại ca. Nếu không phải nàng chính mình nguyện ý, Hiên Viên Hạo Thần liền tính là hoàng thượng cũng không thể ở nàng trong phòng vượt qua một đêm. Từ Hiên kỳ thật cũng biết, đại ca trong lòng cũng không hy vọng nàng tiếp tục cùng Hiên Viên Hạo Thần ở bên nhau. Đại ca nhìn chúng muội phu là đêm cô hàn, mà không phải Hiên Viên Hạo Thần. Thực xin lỗi, đại ca. Từ Hiên thanh âm thấp đến cơ hồ nghe không thấy. Nàng nhất định phải làm đại ca thất vọng rồi. Từ Yên hồi lâu cúi đầu, cũng chưa từng nghe được đại ca thanh âm, rốt cuộc nghe được một tiếng thở dài, hắn chính là ngươi phu quân. Từ Yên trầm mặc thật lâu sau, nhẹ giọng nói, "Đúng vậy." Diệp Minh Hoặc thân hình cứng đờ, "Ngươi cũng biết, ngươi lựa chọn hắn, liền ý nghĩa ngươi quãng đời còn lại vẫn là muốn ở phong xương đao kiếm chung vật qua." Từ Yên như thế nào không biết, một lần nữa trở lại hiên viên hạo thân bên người, liền ý nghĩa muốn một lần nữa đối mặt triều đình loại này vĩnh viễn tranh đấu bên trong. Từ từ đế vương lộ, người cô đơn, tuy nói nắm giữ quyền sinh sắt trong tay quyền lực, chính là cũng muốn đối mặt triều đình sóng vân quỷ quyệt. Loại này tranh đấu, chỉ cần có hoàng quyền ở một ngày, liền vĩnh không ngừng nghỉ. Đại ca cùng phụ thân giống nhau, hy vọng chính mình có thể quá thượng tiêu giao nhật tử, phụ thân đã qua đời, đại ca hy vọng chính mình gả cho đêm cô hàn, là hy vọng có thể hoàn thành phụ thân di nguyện, làm chính mình làm một cái hào môn thế gia ngoại lệ, không chịu hào môn sở mệnh, chính là chính mình chú định là muốn đại ca thất vọng rồi. Tử Hiên nhẹ nhàng nhưng là kiên định mà nói cho đại ca, có hắn ở ta bên người, ta không sợ. Đại ca bất đắc dĩ mà thế tử Hiên Lý Hảo bị Xuân Phong hơi hơi thổi loạn đầu tóc, ngươi quyết định. Tử Hiên gật gật đầu, nếu ta thật sự ở hai tháng lúc sau đã chết, ta cũng không hối hận. Diệp Minh hộp chậm rãi đem muội muội ôm đến trong lòng ngực, ngựa khí kiên định, sẽ không, ngươi sẽ không chết, ta sẽ không làm ta muội muội chết. Đại ca, ngươi có thể hay không trách ta? Như vậy tùy hứng. Luôn là cô phụ ngươi dụng tâm lương khổ. Như thế nào sẽ? À vâng, vô luận ngươi làm ra cái gì quyết định, đại ca đều sẽ duy trì ngươi, vĩnh viễn sẽ không trách ngươi. Tử Yên rất muốn khóc, chính mình có bao nhiêu hạnh phúc, có như vậy một cái vẫn luôn che chở chính mình, ái chính mình, sủng chính mình đại ca, liền tính chính mình thật sự muốn chết, vẫn như cũ cảm thấy hạnh phúc. Đại ca, ngươi không cần đối ta tốt như vậy, ta đôi khi cũng không dám tin tưởng, ta như thế nào sẽ như vậy hạnh phúc? Có tốt như vậy đại ca? Diệp Minh hộp đối Tử Yên sủng lịch cười. Nha đồng nốc, có tốt như vậy muội muội, tự nhiên liền có tốt như vậy đại ca. Từ Hiên dựa vào đại ca kiên cố ngực mặt trên, không muốn lên, có thể lại bao lâu liền lại bao lâu. Diệp Minh hộp thấy thế, nhẹ nhàng mà gõ hạ Từ Hiên đầu, về sau phải gả người, liền không thể cùng đại ca như vậy nam nữ chẳng phân biệt. Cái này bảo đối muội muội, cùng chính mình cùng nhau ở chiến trường nốc lâu rồi, nam nữ giới hạn đều mơ hồ. Từ Hiên mới không thèm để ý, ta mới mặc kệ đâu, trừ phi đại ca là ghét bỏ ta mau gả chồng. Liền không nghĩ lại lý ta. Nói cái gì? Diệp Minh Hục cười nói, mặc kệ ngươi phải gả chính là người nào, khi nào gả chồng, ngươi vẫn luôn là ta hảo muội muội người khác cầu còn không được hảo muội muội Tử Yên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, đại ca, có dạng đồ vật muốn làm ơn ngươi giúp ta còn cho người khác. Cái gì? Diệp Minh Hục đã loang thoáng đoán được. Tử Yên xoay người lấy ra một cái tinh xảo tay mải, đưa cho đại ca. Diệp Minh Hục không mở ra, cũng biết bên trong là cái gì? Kim Thiền mềm ti giác. Hắn muội muội đã đoán được đây là ai đồ vật. Ngươi trường nào thì biết đến?" Diệp Minh hỏi hỏi. "Trước kia là không biết, sau lại đã biết đại ca nhìn chúng muội phu nguyên lai là đêm cô hàn, ta liền đoán được." Diệp Minh hộc bất đắc dĩ thở dài, quả thật là cái gì đều không thể gạt được này muội muội. "Đại ca, thay ta cảm ơn hắn, chỉ là ta không thể lại muốn hắn như vậy quý trọng đồ vật. Lần trước ở trong cung, nếu không phải này Kim Thiền mềm ti giác, chính mình đã chết ở xử trí viễn trường tương dưới." A Vân, đại ca có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, chỉ là, này cảm tình nợ, còn phải chính ngươi tới còn, cái này đại ca không giúp được ngươi. Hắn ở Đại Mạc thời điểm, ở Kinh Thành cũng có thay mắt, Hoàng thượng muốn hắn bình định Nam Cương chi loạn thánh chỉ còn chưa đạt tới Biên Cương. Hắn cũng đã đã biết, hắn cùng đêm cô Hàn là bạn tốt, cũng đem tin tức này nói cho đêm cô Hàn. Đêm cô Hàn ái A Vân, cũng biết A Vân sẽ theo hắn xuất chinh, đem Đại Mạc vương cung chấn cung tam bảo chi nhất kim thiền mềm ti giáp hủy thác hắn đưa cho A Vân. Đêm cô Hàn biết, nếu là trực tiếp đưa cho A Vân, A Vân là vô luận như thế nào đều sẽ không thu. Chính là nếu là đại ca cho nàng đổ vật, nàng đều sẽ chiếu thu không lầm. Nhậm đêm miên thượng, hắn cũng không hy vọng A Vân thân thể ở trên chiến trường đã chịu đao kiếm lễ rửa tội. Tuy rằng A Vân võ công cao cường, nhưng là đao kiếm không có mắt, A Vân thân thể cùng người khác không giống nhau, tốt nhất không cần đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Càng quan trọng là, hắn trong lòng cũng hy vọng A Vân có thể cùng đêm cô Hàn trung thành thân thuộc. Hắn hiểu biết đêm cô Hàn, bất động tình tất đã, vừa động tình liền sẽ thực chấp nhất, hắn đối A Vân là động thiệt tình, mà đại mạc nơi này vô câu vô thúc cũng thực thích hợp A Vân, hắn tin tưởng, đêm cô Hàn sẽ hảo hảo chiếu cô A Vân. Chính là, thế sự khó liệu, ai có thể nghĩ đến, A Vân vốn đã kinh tiếp nhận rồi hắn ăn bài, lại sẽ đột nhiên đổi ý, không bao giờ chịu gả cho đêm cô Hàn. Hắn nào biết đâu rằng, đêm hôm đó, A Vân cùng hiên viên hạo thần Chi Gian phát sinh qua cái gì? Hắn cũng cảm thấy thẹn với đêm cô Hàn, hắn cái này hảo huynh đệ. Hiện tại A Vân trong lòng chỉ có hoàng thượng một người, liền tính là từ bỏ chính mình hướng tới sinh hoạt, cũng muốn cùng hoàng thượng ở bên nhau, hắn lại có thể như thế nào. Từ yên biết đại ca nói chính là tình hình thực tế, thiếu đêm cô Hàn cảm tình, chính mình như thế nào đi hoàn lại. Đêm cô Hàn, cái kia cao ngạo tuấn giật nam tử, đại mạc bên trong một đạo tiêu sái lạnh lùng phong cảnh, đáng tiếc, chính mình cùng hắn vô duyên, chính là, đại ca nói đúng. Loại chuyện này chính mình chung quy muốn mặt đi đối mặt, tựa như chính mình muốn đi tìm Yến Nam Thiên giống nhau, tuy rằng không biết, rốt cuộc có tác dụng hay không, nhưng là chính mình cùng Yến Nam Thiên tri rằng cũng nên có cái châm dứt. Thử Yên hít sâu một hơi, đại ca, ta đã biết. Ngươi thật sự không cho ta bồi ngươi đi ra làng quan. Diệp Minh Hục nhìn muội muội Đại ca, ngươi đã nói, là ta chính mình sự tình dù sao cũng phải ta chính mình đi đối mặt, ta không thể luôn dựa vào ngươi a. Thử Yên đối đại ca xinh đẹp cười. Cũng là, Diệp Minh hột gật gật đầu, ta vẫn luôn đang hối hận, nếu là ngày đó buổi tối ta không phải phái ngươi đi tìm triệt nhi thì tốt rồi. Đại ca cũng sẽ hối hận. Từ Hiên có chút kỳ quái, giống đại ca như vậy nam nhân cũng sẽ hối hận. Có cái gì kỳ quái, là người đều sẽ hối hận. Đại ca ngươi đã quên, có chút đồ vật là trốn không xong, liền tính ngày đó buổi tối ta không có gặp được hiến Nam Thiên, cũng có khả năng ở địa phương khác gặp được hắn A. Tử Hiên không cho phép đại ca hối hận. cũng là trách chỉ trách ta muội muội quá ưu tú, liền Yến Nam Thiên đều bị hấp dẫn. Diệp Minh hộp ra vẻ tiếng đối. Đại ca, Từ Hiên hờn rồi nói. Bên ngoài truyền đến từ thanh thanh âm, Vương gia, Đại tiểu thư, hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng. Thứ Thanh, dọc theo đường đi phải hảo hảo chiếu cố Đại tiểu thư. Mặt tướng tuân mệnh. Từ tướng quân, chờ một lát hạ, ta thực mau liền chuẩn bị tốt. Từ Hiên đối bên ngoài nói. Là. Diệp Minh hộp thật sâu mà nhìn muội muội. A vân. Sớm một chút trở về. Hắn không sợ đánh giặc, chính là A Vân khăng khăng như thế, nói liền tính muốn đánh, nàng cũng phải đi thầy Yến Nam Thiên, chấm dứt cùng Yến Nam Thiên chi gian năm xưa chuyện cũ. A Vân không phải giống nhau nữ nhân, cùng hắn giống nhau, là ở phong xương đao kiếm trung trưởng thành lên, có lẽ đúng là bởi vì như vậy, mới hấp dẫn Yến Nam Thiên ánh mắt. Tử Yên đối đại ca sán lạng cười, đại ca, ta sẽ. Diệp Minh hộp đưa Tử Yên đi đến cổng lớn, Tử Yên lên xe ngựa, đối đại ca nói, đại ca, ta đi rồi. Diệp Minh hộp lưu luyến không rời mà nhìn mội muội, lại lần nữa công đạo, các ngươi dọc theo đường đi phải hảo hảo chiếu cố đại tiểu thư. A Vân thân mình gầy yếu, không thể so trước kia. Vương ra xin yên tâm, mặt tướng nhất định hảo hảo chiếu cố đại tiểu thư. Tử Hiên cười nói, đại ca, yên tâm đi, ta đi rồi. 81 lưu luyến không rời. Đoàn người mới ra thành, liền nghe được mặt sau một trận tiếng vó ngựa, từ thanh đối trong xe ngựa Tử Yên nói, đại tiểu thư, hoàng thượng tới. Hiên viên hạo thần tới. Hán tối hôm qua đã buổi chính mình cả một đêm thượng, hôm nay buổi sáng lại lâm chiều, hiện tại lại tới rồi đưa chính mình. Tử Hiên phân phó nói, dừng xe. Xe ngựa dừng lại, Tử Hiên nhấc lên màn xe, nhìn mặt sau Phong Trần mệt mỏi cưỡi ngựa tới rồi Hiên Viên Hạo Thần, bạch y đi, đi hải mãng tay háo, phảng phất bước trên mây trở về. Phố phường người sôi nổi nghỉ chân chú mục, kinh nếu thiên nhân, tham kiến hoàng thượng. Miễn lễ, Hiên Viên Hạo Thần xoay người xuống ngựa, lập tức đi hướng Tử Hiên xe ngựa, thần chờ cáo lui. Từ thanh triều thuộc cấp nhóm vây vây tay, mọi người đều lui xuống, đem thời gian để lại cho hoàng thượng cùng đại tiểu thư. Hiên viên hạo thần nhắc lên màn xe, lên xe ngựa, thuận thế liền đem tử Yên ôm tới rồi trong lòng ngực, ngựa khí có vài phần trách cứ, như thế nào không đợi ta. Tử Yên hờn rồi nói, ngươi trăm công ngàn việc, nơi nào có rảnh đến tiện ta. Nói nữa, không phải đều đại an bài hảo sao. Hắn lại cười nói, lại vội cũng không thể không có thời gian đến tiện ta phu nhân A. Ngươi tối hôm qua không phải cũng chưa ngủ sao. Như thế nào không đi nghỉ ngơi Phu nhân là đau lòng vì phu Hắn khỏe môi gợi lên Mới không có đâu Tử Yên liều chết không thừa nhận Phu nhân ngươi đã quên mang dạng đồ vật vi phu cho ngươi đưa lại đây Là cái gì Tử Yên hỏi Hắn lấy ra kia chỉ bị Tử Yên cởi ra dạ quan vòng Ôn nhu mà thế Tử Yên mang lên Liếc mắt đưa tình mà nhìn nàng Nhớ kỹ, ta vẫn luôn đều ở bên cạnh ngươi Tử Yên sắc mặt tướng đỏ Lại vẫn là gật gật đầu Hắn mừng rỡ như điên trong lòng vừa động, hắn gợi cả môi mỏng liền phụ thượng Tử Yên môi anh đào. Từ Yên vội duỗi tay đi đẩy hắn, "Đừng, bên ngoài có người." Hắn lại cười xấu xa nói, "Chấm ở cùng chính mình hoàng hậu thân thiết, còn có cái kia không có mắt hạ nhân dám ở bên ngoài." "Không lăn đến xa xa mà." Từ Yên đẩy hắn tay vô lực mà rũ xuống dưới, hắn hơi lạnh lưỡi hoặc nhập nàng trong miệng, tham lam mà cướp lấy thuộc về nàng hơi thở, dùng sức mà tham dò quá mỗi một góc, này trong nháy mắt rung động, Sử Tử Yên quên mất quanh hết thảy. Đôi tay cũng bất chi bất giác hoàn thượng hắn vòng eo. Hắn cảm nhận được Tử Yên đáp lại, biểu tình trở nên kích động, môi mỏng lực độ cũng chậm rãi tăng lớn, dần dần trở nên bá đạo, trầm trọng, tựa hồ muốn đem Tử Yên cắn nuốt. Tử Yên mặt chậm rãi đỏ lên, bị hắn hôn đến có chút thở không nổi. Hắn cảm nhận được Tử Yên cố hết sức, buông lỏng ra cắn Tử Yên môi đỏ, tiểu diễm mắc, bị hắn hôn đến hơi hơi có chút đỏ lên. Hắn ở Tử Yên bên hai, nhẹ nhàng đối nàng ngầm sướng, có mỹ nhân hề, thấy chi không quên. Một ngày không thấy hề Thư chi như cuồng. Phượng phi bay lượn hề, tứ hải cầu hoàng. Bất đắc dĩ giai nhân hề, không ở đông tường. Đem cầm đại ngữ hề, liều viết tâm sự. Dĩ ngay một rõ hứa hề, an ủi ta bên hoàng. Nguyện ngôn xứng đức hề, nắm tay tương đem. Không được với phi hề, xử ta tiêu vong. Từ yên nhìn hắn nóng cháy ánh mắt, môi đỏ khẽ mở. Phượng cầu hoàng, cầm ca. Ngươi khi nào mới có thể đáp ứng ta. Từ yên giả bộ hồ đồ, ngươi lại không phải tư mã tương như ta lại không phải chắc văn quân, ngươi làm gì sướng phượng cầu hoàng, cầm ca cho ta nghe a. phượng cầu hoàng cầm ca là năm đó tư mã tương như theo đuổi chắc văn quân thời điểm tình yêu cuồng nhiệt tình ca. hắn lại không để ý tới tử yên giả ngu, hay còn hỏi, ngươi thích sao? tử yên tránh ở trong lòng ngực hắn, ngượng ngùng gật gật đầu. hắn nhuyễn miệng cười, lâu như vậy, tử yên phát hiện vẫn là thích hắn cười, hắn cười vẫn là như vậy động lòng người, như vậy mị hoặc. ta đem liên tâm cho ngươi chuẩn bị tốt, chỉ đợi ngươi trở về. Chúng ta hợp tấu một khúc. Liên Tâm là lịch đại hoàng hậu chi vật, hiện tại A Vân phải làm hắn hoàng hậu, tự nhiên nên có được Liên Tâm. Từ Yên lại không nghĩ muốn Liên Tâm, Liên Tâm là danh cầm không sai, chính là cũng ghi lại quá nhiều trong cung không muốn người biết chua xót chuyện cũ, tỉ như nói hoàng hậu không phải đã từng chính là Liên Tâm chủ nhân sao? Từ Yên thật sự là không nghĩ lại nhìn thấy này, đó trước hoàng hậu có được quá đồ vật. Ta không cần Liên Tâm, ta chỉ cần ưu Nguyệt. Hắn lập tức liền minh bạch tử Yên tâm ý, mỉm cười gật đầu, "Hảo." Ngươi thích thế nào đều có thể. Hắn cùng tử yên gắt gao mà ôm ở bên nhau, hai người lại vô ngữ, không đành lòng tách ra, hắn nghĩ nhiều nói cho A Vân đừng đi, có hắn ở, hắn không sợ cùng yến nam thiên đánh giặc, chính là A Vân, có A Vân quật cường, nàng là cùng nam nhân sánh vai nữ tử, sao chịu đựng chính mình tránh ở nam nhân phía sau, lừa mình dối người mà an hưởng yên lặng. Hắn chỉ có thể tôn trọng nàng, tôn trọng nàng lựa chọn. Trâm mặt thật lâu sau, hắn nói, A Vân, đáp ứng ta, Lúc này đây là chúng ta cuối cùng một lần ly biệt, về sau, ta không bao giờ hứa ngươi rời đi ta. Từ yên đối hắn dùng sức gật gật đầu, nàng không bao giờ tưởng che giấu chính mình đối hắn ái, thẳng thắn thành khẩn tâm sự của mình cũng là một kiện tốt đẹp sự tình. Nhìn trong lòng ngực cái này làm hắn hồn khiên mộng nhiều nữ tử, hắn tâm nháy mắt đu hóa, thời gian có lẽ sẽ tiêu ma niên hoa, lại ở năm xưa lưu lại đối nàng hứa hẹn cùng lời thề, nắm lấy tay người, vĩnh không chia lìa Tím nói đỉnh. Vô luận thế nào? Ngươi đều phải trở về, ngươi phải nhớ kỹ, ta là ngươi sinh mệnh quan trọng nhất nam nhân, ta muốn trở thành ngươi kiên cố nhất dựa vào. Tử Yên như cũ dựa vào trong lòng ngực hắn, nghe hắn nói trên đời này nhất động lòng người lời thề, nguyên lai ái, là một kiện như vậy tốt đẹp sự tình. Cũng không biết qua đi đã bao lâu, hiên viên hạo thần cùng Tử Yên vẫn là gắt gao ôm ở bên nhau, đối mặt sắp đã đến ly biệt, hai người đấy lòng đều có vô hạn phiền muộn, Tử Yên trong lòng càng là không đế, nàng sắp sửa đối mặt chính là Yến Nam Thiên. Rốt cuộc. Tử Yên từ hắn trong lòng ngược ra tới, ta phải đi, bằng không trời đã tối rồi, vừa mới ra khỏi thành phải tìm nơi ngủ trọ. Hai người còn như vậy lưu luyến không rời, ngày mai đều xuất phát không được. Hắn lại lần nữa ở nàng ngôi anh đảo mặt trên ấn hạ bá đạo một hôn, ngự khi ôn nhu mà lại kiên định, nhớ rõ tưởng ta. Tử Yên hồi hôn hắn, thấp giọng nói, ta sẽ... Hắn cười lên tiếng, vẫn là không chịu xuống xe, Tử Yên dối nói, còn không đi. Hắn bất đắc dĩ, đành phải buông lòng ra Tử Yên, xuống xe thâm tình mà nhìn chăm chú từ yên ta chờ ngươi trở về từ yên tránh đi hắn tầm mắt buông xuống màn xe nàng cũng không nghĩ rời đi hắn chính là nàng nhất định phải đi đây là chuyện của nàng nàng chỉ có thể chính mình đi giải quyết xe ngựa khởi hành nàng nuốt ve chính mình nóng lên gương mặt hồi ức vừa rồi hắn thệ hải minh sơn tựa một cái hoài xuân thiếu nữ mà hai má ửng đỏ nửa tháng lúc sau ra lăng quan thủ quan đại tướng lý mạc thấy bình nam quận chúa đã đến hộ tống đại tướng lại là từ thanh Hàn thuận gió nhân vật như vậy, không dám chầm trễ. Phải biết rằng, này Bình Nam Quận Chúa chính là Bình Nam Vương muội muội, Bình Nam Vương, hiện tại ở trong triều quyền thế như mặt trời ban trưa, chính là trăm triệu không thể đắc tội. Hơn nữa, hắn ở trong quân, như thế nào sẽ không nghe nói qua Bình Nam Quẩn Chúa. Chỉ là này trước mắt Bình Nam Quẩn Chúa, tựa hồ cùng trong truyền thuyết không quá giống nhau, lớn lên thật là khuynh quốc khuynh thành, nhưng là thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, căn bản là không giống cái loại này có thể ra trận giết địch nữ tướng. Bất quá hắn không dám lỗ mãng, Bình Nam quận chúa liền tính thật là một cái gì cũng đều không hiểu điêu ngoa tùy hứng đại tiểu thư, hắn cũng không dám mạo phạm nàng, liền từ thanh loại này đại tướng đều cùng cung kính kính mà bảo hộ này Bình Nam quận chúa, hắn còn dám nói cái gì? Càng quan trọng là, Tây Nhạc quân địch lần này khơi mào chiến tranh mục đích nghe nói chính là vì này Bình Nam quận chúa, chỉ cần bọn họ nguyện ý đưa Bình Nam quận chúa đi Tây Nhạc hòa thân, thực hiện hai nước liên hôn, trận chiến tranh này liền có thể biến mất với vô hình. Hai nước đánh dặc Vì một nữ nhân, bất quá mặc kệ nói như thế nào, hắn vẫn là bội phục này bình nam quận chúa dũng khí, dám đến đến này chiến tranh chạm vào là nổ ngay tiền tuyến, chỉ bằng này phân dũng khí, mặc kệ bình nam quận chúa trước kia truyền thuyết là thật là giả, hắn đối này quận chúa đều cần cung kính có thêm. Thứ thanh, đi an bài hạ, nói cho bọn họ, nói ta tới rồi. Thời gian dài buôn ba, làm tử yên lần cảm mọi mệnh, nơi nào còn quản được ra lăng quan tướng sĩ trong lòng nghĩ như thế nào. Này hết thảy. Giao cho tử thanh đi xử lý liền hảo, đại ca có thể yên tâm mà làm chính mình tiến đến Gia Lang Quan, tin tưởng trong đó cũng có một nguyên nhân là bởi vì có tử thanh đi. Chỉ là, đi cùng tiến đến Hàn Thuận Gió vẫn luôn dầu dĩ không vui, tử yên không biết vì sao, lại cố không được nhiều như vậy, nàng hiện tại trong lòng tưởng đều là rốt cuộc muốn như thế nào đối mặt tiến Nam Thiên. Ở tử yên tới Gia Lang Quan 4 ngày lúc sau, nhận được kiến Nam Thiên mời. Mời bình Nam quận chúa đi trước Gia Lang Quan phụ cận vọng giang lâu một tự. Vọng Giang lâu là thuộc về Tây Nhạc cảnh nội, Yến Nam Thiên mời Tử Yên đi trước nơi đó gặp nhau, Từ Yên cũng là vô pháp cử tuyệt. Ngày này, ở Từ Thanh cùng đi hạ, Từ Yên đi tới Vọng Giang lâu, nơi này tuy mà chỗ biên quan, Vọng Giang lâu lại cũng rộng lớn đại khí, không giống giống nhau biên quan kiến trúc, không biết có phải hay không cùng Hiên Viên Hạo Thần Nhã Hinh lâu giống nhau, sau lưng chủ nhân là hoàng gia người. Từ Thanh đẩy cửa ra, bên trong không có một bóng người, chỉ có biên quan trống trải gió thổi qua, hô hô rung động. Từ Yên nói: Tử Thanh, ngươi lui ra, ta một người đi vào. Là, Đại Tiểu Thư. Biết rõ Đại Tiểu Thư gan dạ sáng suốt hơn người, nơi này tuy là quân địch địa bàn, Tử Thanh vẫn là rời khỏi vọng giang lâu. Tử Yên hít sâu một hơi, chậm rãi hướng bên trong đi đến, xuyên qua thật dài hành lang, rốt cuộc là biên quan. Này gã lờ gì cứ việc tinh xảo, lại mơ hồ có thể thấy được năm tháng dấu vết. Tử Yên tiếp tục đi phía trước đi, rốt cuộc, ở hành lang dài cuối, thấy cái kia hình bóng quen thuộc, hắn đưa lưng về phía nàng một thân màu đen long văn áo gấm, bao vây lấy hắn vĩ nạn đỉnh bạt dáng người, phong nhấc lên hắn vào áo, chậm rãi phiêu động, hắn lại lù lù bất động. Hắn tựa hồ còn không biết tử Yên đã tới, đứng ở hành lang dài cuối nhìn ngoài cửa sổ, nhìn biên quan trống trải cảnh sắc. Từ Yên tất nhiên là biết hắn đã biết chính mình tới, hắn bất động, Từ Yên cũng không động. Thật lâu sau, hắn rốt cuộc nói, "Ngươi đã đến rồi." Từ hiên muốn định gật đầu, chính là hắn đưa lưng về phía Từ Yên, Từ hiên gật đầu hắn nơi nào thấy được, Từ Yên đành phải nói, đúng vậy" Ta tới. Nghe thấy tử yên thanh âm, hắn xoay người lại, vẫn là như vậy tuấn mỹ tuyệt luân, cùng giá không câu nệ, ta mỹ gợi cảm, lần này tử yên là thật sự không nhớ rõ rốt cuộc có bao nhiêu lâu không có nhìn thấy hắn. Hắn thật lâu mà nhìn chăm chú tử yên, có chút ngoài ý muốn, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này. Tử yên biết hắn nói chính là chính mình vì sao thoạt nhìn như vậy suy yếu, lại cũng không muốn cùng hắn giải thích cái gì, đạm cười nói, ta đây hẳn là bộ răng gì. 82 chương ngươi vì cái gì quyết định tao ý nguyện, thêm càng, cầu vẽ tháng. Hắn lại không trả lời, xoay người đi vào một gian nhà thất, đối Tử Yên nói, "Tiến vào ngồi đi." Tử Yên đi theo hắn đi vào nhà thất, không thể tưởng được nơi này còn có loại địa phương này, giường cột chạm trổ, nghi thức nghi ra, có một phong cách riêng, đường nét độc đáo, ưu nhã không tầm thường. Thấy Tử Yên thưởng thức ánh mắt trôi đi quá này gian nhà ở, hắn khẽ môi khẽ nhếch, "Châm tuyển địa phương không tồi đi." Tử Yên gật gật đầu, xác thật không tồi." chỉ là không thể tưởng được, biên quan còn có loại địa phương này. trên thế giới này, không thể tưởng được sự tình quá nhiều. hắn ngữ khí mang theo nhàn nhạt mà tịch liêu. thử yên không khỏi nói, ngươi làm sao vậy?